Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 521 Mất sạch mặt mũi Bành viễn trinh phấn nộ bóng ngồi xuống đồng tính tương đối lớn Dĩ nhiên Tư thế của hắn có mấy phần biểu diễn ở trong đó Hắn muốn mượn miệng hàn Duy Châm biếm một số người Chứ cũng không đơn thuần là căm phấn trào dâm Hàn Duy hơi cao mày, chậm rãi nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt càng lúc càng trở nên sắc bén. Cuối cùng, ông ta dừng lại trên người cung Hàn Lâm, cung Hàn Lâm mặt đỏ lên, đứng ngồi không yên. Vốn ông ta tưởng rằng nắm được thóp của bành viễn trinh, không ngờ là lấy tảng đá đập chân của mình. So với bành viễn trinh lời lẽ của ông ta lộ ra vẻ trẻ con, ngô ngốc và thấp kém. Là chủ tịch huyện, mặt mũi của ông ta mất sạch. Hàn suy nâng chung trà lên nhấp một ngủm, lạnh lùng nói Hôm nay hội nghị họp tới đây thôi Nhưng trước khi hội nghị kết thúc Tôi nhấn mạnh một lần nữa Hy vọng tất cả mọi người dùng thời gian và sức lực vào công việc Giống như đồng chí Viễn Trinh Không so đo người chơi khen Mạnh mẽ một lòng làm công tác thực tế Gần đây sinh hoạt và công tác trong cơ quan huyện thật không tốt Một số người sinh sự tử việc không đâu, lòng dạ khó lường Tôi không nêu tên cụ thể Nhưng tôi vi vọng những đồng chí này lập tức nghĩ lại tỉnh lại Sau này, nếu ai còn sau lưng bị đặt sinh sự Gây trở ngại cho những đồng chí đang cố gắng công tác Tôi nhất định sẽ đề nghị với thành ủy Trước miễn chức sau xử lý Những chuyện gần đây tôi không muốn lại tái diễn Nếu không, nhất định nghiêm trị không tha Đây là lần cuối cùng tôi nhấn mạnh vấn đề này. Đừng không biết xấu hổ như vậy. Nếu còn tái phạm. Thì tự giác một chút. Chủ động tự nhận lỗi từ chức với thành ủy đi. Tan họp. Giọng nói và vẻ mặt của Hàn Duy đều gay gắt. Đột nhiên đứng dậy Uy nghiêm phất phất tay bỏ đi. Những lời này rõ ràng là nhầm vào cung Hàn Lâm. Mặc dù không gọi đích xanh. Nhưng ai còn có thể nghe không hiểu. Cung Hàn Lâm ngồi đó. Đầu vai run dày Sắc mặt chợt xanh chợt trắng Bối rối đến mức không cách nào dùng lời mà miêu tả được Họp xong Bành Viễn Trinh trở lại cơ quan ủy ban nhân dân huyện Lập tức chiều tập cuộc họp các thành viên tổ chủ bị Chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại mã thiên quân Chủ nhiệm ủy ban xây dựng vi minh hiên sóng vai đi tới Thấy phòng làm việc của Bành Viễn Trinh đang ngồi đầy người Cũng không dám chậm trễ Vội vàng ngồi xuống Chiếc ghế đối diện bành viễn trinh chống không, rõ ràng là vị trí dành cho Phó Chủ tịch huyện Quách Vĩ Toàn. Không lâu sau, Quách Vĩ Toàn vội vã đi tới. Y vừa phải trở về thành phố giải quyết một chút chuyện riêng. Đột nhiên nhận được điện thoại của Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Hoát Quang Minh. Bèn tạm thời thay đổi hành trình. Kể cả Quách Vĩ Toàn, tất cả thành viên tổ dự án đều cho rằng đây là hội nghị giải tán. Bởi vì hội nghị sinh hoạt dân chủ của huyện ủy vừa kết thúc Chắc chắn Bành Viễn Trinh bị cấp trên tạo áp lực Tạm thời phải dừng dự án này lại Chỉ có Hoát Quang Minh và Điện Minh không cho là vậy Theo hiểu biết của hai người đối với Bành Viễn Trinh Ngay cả là thật phải hủy bỏ cái dự án này Bành Viễn Trinh cũng sẽ không mở hội nghị giải tán làm gì Chẳng làm điều thừa Bành Viễn Trinh trầm rãi đứng dậy đốt một điếu thuốc hút vài hơi Hắn không nói gì, không khí trong phòng làm việc khá nặng nề. Mặt tất cả mọi người cũng rất ngưng trọng. Tất bật chuẩn bị một thời gian, dự án đột nhiên nửa đường gãy gánh, đương nhiên trong lòng họ thấy mất mát. Quách vĩ toàn thuần tay lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên bàn làm việc của bành viễn trinh cũng châm lửa hút. Tốt lắm, hôm nay triệu tập mọi người mở cuộc họp ngắn, phân công công tác. Giọng nói có phần lạnh nhạt của bành viễn trinh vang lên, mọi người ngẩn lên, ánh mắt tập trung vào hắn. Trước hết xin thông báo với mọi người. Trong hội nhị sinh hoạt dân chủ vừa rồi, huyện ủy nghiên cứu mấy công việc quan trọng. Trong đó có vấn đề hợp tác với tập đoàn Hoa Thương Singapore xây dựng trung tâm thương mại. Bí thư hàn chỉ thị vẫn do tôi phụ trách xây dựng dự án đồng chí vĩ toàn hiệp trợ công tác của tôi. Bắt đầu từ bây giờ cho đến 6 tháng 5 tới Đây là công tác trọng điểm của chúng ta Theo kế hoạch thứ 5 tới tiến hành ký hợp đồng Lời của Bành Viễn Trinh như tiếng sét nổ vang bên ta Quách Vĩ Toàn kinh ngạc nhìn Bành Viễn Trinh Khóe miệng hơi nít lên Vì chuyện riêng Phó Tổng của Tập đoàn Hoa Thương kẹp lại Mỹ Mỹ mấy ngày Khiến trong huyện không liên lạc được với Tập đoàn Hoa Thương Sáng hôm nay Tôi nói chuyện điện thoại với Phó Tổng. Tập đoàn Hoa Thương không có vấn đề gì. Thứ tư, Phó Tổng Đích thân dẫn đoàn đi Tân An. Gần đây có một số lời đồn có thể ảnh hưởng công việc của mọi người. Điều vui mừng là, ở trong tình huống tương đối khó khăn, các vị cũng đứng vững trước áp lực, không rối loạn. Tôi thật cao hứng. Tôi đại biểu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng nhân danh cá nhân tôi cảm tạ mọi người. Sau đây, tôi phân công công tác. Bành Viễn Trinh nhìn mọi người, giọng trầm thấp xuống. Lễ ký hợp đồng do văn phòng ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm, ủy ban kinh tế và thương mại huyện hiệp trợ. Hoắc Quang Minh, anh phụ trách công việc cụ thể. Dạ. Hoắc Quang Minh phấn khởi đứng dậy, lưng thẳng tắp, nhìn Bành Viễn với vẻ kính sợ càng đậm. Quách Vĩ Toàn thật bất ngờ Nắm nhìn Bành Viễn Trinh Một lúc lâu không nói Y nhớ tới lời của Bành Viễn Trinh lúc trước Không khỏi hơi xấu hổ Đúng là không thể sử dụng tiêu chuẩn thông thường Đi đo lường người thanh niên không bình thường này Mã Thiên Quân thầm than Chủ tịch huyện Bành Quả Nhiên là thủ đoạn sâu không lường được Lúc này Cung Hàn Lâm chắc chắn lại bị đánh vào mặt Trước mắt người thực tế cầm lái Ủy ban nhân dân huyện Chỉ có vị chủ tịch huyện Bành này, trong lòng chủ nhiệm ủy ban xây dựng vi minh hiên càng run sợ, y khác với mã Thiên Quân. Đến nay còn chưa tạo được cơ hội hòa hoãn quan hệ với Bành Viễn Trinh, cho nên luôn cẩn thận chặt chẽ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ lại xảy ra mâu thuẫn với Bành Viễn Trinh. Lão mã và Lão Vi, hai người hiệp trợ đồng chí Vĩ Toàn tiếp tục làm công tác cơ bản của dự án. Tôi hy vọng trước mùa xuân Dự án này có thể đã được duyệt Tôi đã nói với Bí Thư Hàn Bí Thư Hàn đồng ý giúp đỡ trong huyện phối hợp với các ngành có liên quan của thành phố Đồng chí Vĩ Toàn trong công tác có gặp phải vấn đề gì Có thể trực tiếp tìm Bí Thư Hàn Bành viễn trinh quay đầu lại nhìn Quách Vĩ Toàn cười cười Quách Vĩ Toàn gật đầu Tôi cũng tương đối quen thuộc tình hình rồi Tôi tự mình chạy thủ tục xem sao Tuy nhiên, Chủ tịch huyện Bành trước mùa xuân đã được duyệt, có phải quá nhanh không? Đồng chí Vĩ Toàn được duyệt sớm, dự án có thể sớm được xây dựng, sớm thấy hiệu quả. Tôi muốn nhắc nhở các vị một chút. Hiệu suất làm việc của doanh nghiệp nước ngoài rất cao. Chúng ta nhất định phải thích ứng theo kịp tốc độ của họ. Nếu như chỉ vì một vài thủ tục khiến dự án chậm chặt không thể khởi công, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Quách Vĩ Toàn ngẫm nghĩ một chút cảm thấy Bành Viễn Trinh nói rất đúng. Thể thức hoạt động của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vô cùng đơn giản. Chỉ cần tiền vốn đầy đủ là có thể khởi công xây dựng. Nhưng đối với huyện Lân thì cần hoàn thiện các loại thủ tục phức tạp. Mà bởi vì liên quan nhiều ngành của huyện và thành phố, hiệu suất công tác khó theo kịp đối tác nước ngoài. Bước chân nặng nề, cung Hàn lâm đi trên hành lang. Từ từ đi về phía phòng làm việc của mình. Trên đường gặp phải cán bộ cơ quan. Mặc dù ngoài mặt thái độ kính cẩn. Nhưng người nhường đường. Thật ra thì trong ánh mắt có mấy phần khinh thị. Giờ phút này tâm trạng cung hàn lâm vô cùng nhạy cảm. Vô cùng nóng nảy và dễ nổi giận. Nghiêm hoa đang ở trong phòng làm việc cung cấp dưới bàn công việc. Đột nhiên nghe được từ hành lang truyền vào tiếng gầm gửi của cung hàn lâm. Nhấu nhấu mày. Đẩy cửa đi ra ngoài nhìn lướt qua Phó chủ nhiệm khoa viên Trí Linh đang bị cung hàn trách mắng thẩm tệ Cô ta cúi đầu xuống Đôi vai run dày Nước mắt nước mũi hòa với nhau Trí Linh còn không có kịp phản ứng Đã bị cung hàn lâm mượn cớ khiển trách Từ sự kính sợ bản năng đối với quyền lực lãnh đạo cao tầng Cô không dám phản bác một câu Thậm chí không dám giải thích Cung hàn lâm hầm hầm lớn tiếng kêu Vương Hảo cậu tới đây một chút Nói xong cung hàn lâm nhanh ngang trở về phòng làm việc của mình Vương Hảo bất đắc dĩ ra khỏi phòng làm việc Do dự một chút Rồi vỗ vỗ vai Trí Linh ý bảo cô nhanh đi về Trí Linh giấm chân khóc lóc cầm biên lai like trong tay chạy về phòng làm việc Cô tìm cung hàn lâm xin chữ ký Kết quả ông ta không ký Ngược lại còn mắng cô một chập Thật là oan uổng Chủ tịch huyện cung Ngày tìm tôi Vương Hảo một mực cung kính đứng trước bàn làm việc của Cung Hàn Lâm. Y là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Bị kẹp giữa Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm. Tình cảnh vô cùng lúc túng. Dù làm bất cứ chuyện gì, đều phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù quyền lực của Cung Hàn đã hoàn toàn suy yếu nhưng ông ta vẫn là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện. Cung Hàn Lâm một bụng giận dữ, vừa rồi chút hết ra ngoài, thần thái trở nên rất bình tĩnh. Ông ta cười nhạt. Vương Hảo, gần đây sức khỏe của tôi không tốt lắm. Cậu giúp ta thu xếp. Tôi chuẩn bị đi bệnh viện huyện điều dưỡng một thời gian ngắn. Ông ta muốn nằm viện. Vương Hảo giật mình, ngoài miệng vẫn kính cần nói. Được chủ tịch huyện cung tôi lập tức đi sắp xếp cho lãnh đạo. Lãnh đạo có yêu cầu cụ thể gì không? Chưa từ bỏ ý định. Cũng không có yêu cầu gì cụ thể Không nên quấy xây bệnh viện Chỉ cần bố trí một phòng bệnh yên tĩnh một chút là được Cung hàn lâm phất phất tay nói Rồi lấy một tài liệu từ trong ngăn kéo bàn làm việc Đưa tới Năm ngoái Văn phòng ủy ban nhân dân huyện ban đầu hoạt động theo chế độ tổng hợp Gần đây tôi nảy ra ý nghĩ Cậu lập tức tổ chức người Dựa theo ý kiến của tôi sửa đổi hoàn thiện Sau đó gửi cho mấy phó chủ tịch huyện khác đọc Tranh thủ qua mùa xuân liền chính thức quán triệt thực hiện đầy đủ Vương Hảo nhận lấy tài liệu nhìn lướt qua Trong lòng càng thêm nghi ngờ Đây là chế độ tổng hợp do chủ tịch huyện tiền nhiệm chủ trì chỉ chỉnh sửa Sau khi cung hàn lâm đến nhận chức Không còn đề cập tới Sao bây giờ ông ta lại lật lại cái mớ cố dịch này Vương Hảo nhận lệnh ra khỏi phòng làm việc của cung hàn lâm Trở lại phòng làm việc của mình Lật xem bản dự thảo chế độ tổng hợp Mắt sáng lên Chợt tỉnh ngộ Ý từng là người tham dự khởi thảo bản dự thảo này Thừa hiểu chủ tịch huyện tiền nhiệm làm cách này chủ yếu là vì tăng cường quyền lực Chẳng hạn đối với phê duyệt và chi trả cho một số dự án quan trọng Bản quy định này chỉ rõ Nhất định phải có chữ ký của chủ tịch huyện mới có thể thi hành Đây là để tăng cường quyền lực của chủ tịch huyện Mặc dù núp dưới xanh nghĩa là chế độ làm việc Lúc này cung hàn lâm đưa ra chế độ này Mục đích không cần nói cũng biết Xem ra cung hàn lâm chưa từ bỏ ý định Vương hảo trầm ngâm chốc lát Lặng lẽ cầm bản dự thảo chế độ tổng hợp đi vào phòng làm việc của bành viễn trinh Nghe vương hảo nói xong bành viễn trinh ngẩn ra rồi cười cười Vương hảo Nếu là đã hình thành văn bản Tôi sẽ không xem Anh cứ sửa theo yêu cầu của chủ tịch huyện cung Sửa đổi hoàn thiện im ra Rồi báo mấy phó chủ tịch huyện truyền đọc Vương Hảo trần chờ một chút Nhưng không dám nói gì nữa Nhận lệnh xoay người đi Nhìn theo bóng lưng Vương Hảo Bành Viễn trinh không nhìn được nhẹ nhàng mỉm cười Rốt cuộc cung hàn lâm làm cái loại chế độ này là vì cái gì Làm sao hắn có thể không biết Chẳng qua là hắn luôn luôn kiên trì chế độ cao hơn quyền lực. Nếu chế độ đã hình thành. Có lẽ hắn sẽ nói lên ý kiến cá nhân. Nhưng tuyệt đối sẽ không tranh cãi với cung hàn lâm vì những chuyện như thế này. Lãng phí thời gian và sức lực một cách vô vị. Hắn cũng không tin một người làm việc không tuân theo quy tắc còn có thể dựa vào quy tắc để lật trời. Vương Hảo đi tới cửa, do dự một chút rồi quay lại cười nói. Chủ tịch huyện Bảnh. Chủ tịch huyện cung nói gần đây sức khỏe không tốt. Muốn văn phòng ủy ban nhân dân huyện sắp xếp. Để ông ấy đi nằm viện an dưỡng. Bành viễn trinh ngạc nhiên. Rồi mỉm cười cười. Ồ, anh đi làm là được. Chờ chủ tịch huyện cung vào bệnh viện, anh sắp xếp thời gian. Đến lúc đó nhắc tôi một tiếng, tôi cùng những đồng chí khác đến bệnh viện thăm hỏi. Cung hàn lâm đách nhập viện. Bất quả chuyện này không gây ra bao nhiêu gần sóng ở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Bành viễn trinh bận rộn chủ bị lễ ghi hiệp định dự án cuối tuần. Ngày thứ ba, bành viễn trinh dẫn Lý Minh Nhiên và mấy phó chủ tịch huyện đi bệnh viện thăm hỏi cung Hàn Lâm. Không khí rất tốt, dĩ nhiên ai cũng biết. Đây chỉ là sự hữu hảo ngoài mặt, còn sau lưng ẩm chứa sự phân tranh quyền lực mày thắng tao thua. Thậm chí là mày chết tao sống. Qua quát vĩ toàn. Bành viễn trinh nhận được một tin. Nói phó chủ tịch huyện Nhiêm Hoa đã ly hôn. Nghe nói tà kiến. Chồng của cô có người khác. Tin tức kia đối với bành viễn trinh cũng không có gì bất ngờ. Lúc trước hắn đã sớm nghĩ tới cuộc hôn nhân của Nhiêm Hoa và tà kiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhiêm Hoa là loại phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Lại là lãnh đạo quan trường. Dù thế nào, cô cũng không thể chấp nhận tả kiến từng phản bội sau lưng cô Húng chi, tả kiến cũng không có bất kỳ thái độ hối cãi nào Nghiêm hoa quyết đoán đưa đơn ly hôn chỉ trong vòng 3 ngày làm xong thủ tục ly hôn Tuy nhiên, ly hôn đối với nghiêm hoa cũng không có ảnh hưởng gì Ngược lại còn khiến người ta có cảm giác Sau khi ly hôn nghiêm hoa ăn mặc đẹp hơn Tinh thần tốt hơn Biết hưởng thụ cuộc sống hơn Cuối tuần tất cả thành viên tổ dự án bao gồm Bành Viễn Trinh cũng cùng làm thêm giờ. Trước đó Hàn Duy đã gọi điện thoại nói. Bởi vì đây là dự án đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư hơn trăm triệu của thành phố Tân An. Thành phố vô cùng coi trọng dự án này. Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn muốn đích thân tham dự lễ ký kết hợp đồng. Chủ tịch thành phố tham dự có nghĩa cấp bậc cùng quy cách của lễ ký hợp đồng tăng lên đến mức cao nhất. Nếu chủ tịch thành phố Đích Thân tới, có thể một phó chủ tịch thành phố cũng tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phó chủ tịch thường vụ thành phố Mạnh Cường cùng một phó chủ tịch thành phố phân quản về thương mại cũng sẽ đến tham gia hoạt động. Hàn Duy là một lãnh đạo có yêu cầu rất cao. Mặc dù chỉ là một lễ ký hợp đồng, nhưng ông ta yêu cầu phải tận thiện tận mỹ, không được phô trương lãng phí. Lại phải thể hiện được sự long trọng Vốn Bành Viễn Trinh không coi trọng lễ ký hợp đồng Bởi vì đây chỉ là một loại hình thức Công việc hợp tác chân chính đều ở ngoài mấy phút đồng hồ ký hợp đồng Nhưng nếu Hàn Duy coi trọng Hắn cũng phải tỏ vẻ coi trọng Bành Viễn Trinh hiểu rõ Bởi vì đây là dự án lớn đầu tiên kể từ khi Hàn Duy nhậm chức ở huyện Lân Tương đương với tô son điểm phấn trên mặt ông ta Ông ta phá lễ coi trọng cũng là hợp tình hợp lý. Đám hoác quang minh báo cáo xong liền đi ra, Bành Viễn Trinh do dự một lúc, gọi điện thoại cho Phó Khúc Dính lần nữa. Giọng Phó Khúc Dính có chút cô đơn và yếu ớt gượng cười. Chủ tịch huyện Bành Đại Nhân vẫn còn không tin tôi ạ Tiểu nữ đã nói mấy lần rồi. Thứ tư tuần tới chúng tôi sẽ tới Tân An. Huyện có thể phái người đến sân bay tỉnh lỵ Đón chúng tôi về huyện đi. Hợp tác là không có vấn đề gì. Anh yên tâm đi, dự án này. Phó Khúc Dính do dự một hồi kiên định nói. Dự án này do tôi phụ trách, tôi sẽ ở huyện Lân một thời gian ngắn chờ dự án đi vào quý đạo rồi hãy nói. Hả? Bành Viễn Trinh rất ngạc nhiên. Phó Khúc Dính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Thương, làm sao có thể vì một dự án đầu tư mà ở lại huyện Lân? Chuyện này dường như... Nhưng hắn không tiện hỏi đoán chuyện này liên quan đến việc riêng của Phó Khúc Dính Mặt khác, Viễn Trinh phiền anh một chuyện Mẹ tôi muốn du lịch trong nước một thời gian ngắn trước tiên đi đến vùng biên giới cuối cùng đi thăm Giang Nam Xong tôi muốn cho mẹ tôi ở trong núi Phượng Hoàng của các anh vài ngày Nơi đó không khí rất tốt, phong cảnh cũng rất đẹp Phó Khúc Dính nhẹ nhàng nói Bành Viễn Trinh ngẩn ra rồi cười nói Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Khúc xính, lúc nào mẹ cô tới, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bà. Tốt cảm ơn. Chủ tịch huyện Bành Đại Nhân thứ tư gặp. Phó Khúc xính cười hì hì trong điện thoại, nhưng Bành Viễn Trinh cảm giác tiếng cười của cô vô cùng gượng gạo. Tuy nhiên, đây là chuyện riêng của Phó Khúc xính, điều Bành Viễn Trinh quan tâm là bản thân dự án. Hắn không mất thời gian bận tâm đến những biểu hiện hơi khác lạ của Phó Khúc xính. Sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi mấy người hoát quang minh vào. Xác định quy trình và phương án cuối cùng của lễ ký hợp đồng. Mặt giản mày dày. Thời gian qua rất nhanh. Sáng thứ tư, Mã Thiên Quân dẫn người mang xe chạy tới sân bay tỉnh Lịa đón đoàn của Phó Khúc Dính. Lúc trước Mã Thiên Quân từng gặp Phó Khúc Dính để cho ông ta dẫn người đi đón là thích hợp. Bành viễn trinh báo cáo qua điện thoại như thế với Hàn Duy. Nhưng ý Hàn Duy là muốn để cho Phó Chủ tịch huyện Quách Vĩ Toàn Đích Thân đi đón Để tỏ ý tôn trọng Bí thư Hàn chuyện này dường như không cần thiết Bành Viễn Trinh cười khổ Hàn Duy trầm giọng nói Đồng chí Viễn Trinh chuyện này sao có thể gọi là không cần thiết Đối phương là đối tác quan trọng của chúng ta Là doanh nghiệp nước ngoài có thực lực rất mạnh Chúng ta nhất định phải thể hiện sự tôn trọng đối với họ Cứ như vậy đi cậu nói với Quách Vĩ Toàn bảo hắn lập tức chạy tới tỉnh Lịa, hội hợp với nhóm của Mã Thiên Quân. Buổi trưa đại diện trong huyện ăn cơm với khách nước ngoài. Hàn Duy đã nói như vậy, đương nhiên Bành Viễn Trinh không thể phản bác. Hàn Duy lại nói, ngoài ra cậu bố trí để tối nay đoàn khách nước ngoài ở thành phố. Xế chiều tranh thủ thời gian, tôi theo chủ tịch thành phố Chu đi qua tỏa đàm với họ một chút. Bành Viễn Trinh thở dài một cách nói Được Bí Thư Hàn tôi hiểu rồi Chủ tịch thành phố ra mặt là thể hiện cung cách tiếp đãi khá long trọng Mặc dù đối với tập đoàn Hoa Thương Một chủ tịch thành phố có thể cũng không là cái gì Nhưng đối với thành phố Tân An mà nói Chủ tịch thành phố Chu Đích Thân ra mặt tiếp đãi Là một vinh dự không nhỏ Nói chuyện với Hàn Duy xong Bành Viễn Trinh rời phòng làm việc đi tìm Quách Vĩ Toàn Đi chưa tới hai bước Nghe thấy trong phòng làm việc của Nghiêm Hoa truyền ra tiếng cười của Quách Vĩ Toàn Ben đứng lại gõ cửa Đi vào quả nhiên thấy Quách Vĩ Toàn Quách Vĩ Toàn đang nói chuyện gì đó với Nhiêm Hoa Thấy Bành Viễn Trinh đi vào Cho là Bành Viễn Trinh tìm Nghiêm Hoa có việc liền cười đứng dậy định tránh đi Bành viễn trinh kéo y lại. Lão Quách, tôi tìm anh có việc. Quách Vĩ Toàn ngần ra. Tìm tôi. Anh nhanh chóng lên xe đi tỉnh Lịa, hội hợp với nhóm Mã Thiên Quân tiếp đãi đoàn doanh nhân Singapore một chút. Mới vừa rồi Bí Thư Hàn đã đặc biệt yêu cầu anh đại diện cho huyện ăn cơm trưa với khách, xong lập tức chạy về thành phố. Xế chiều, chủ tịch thành phố Chu và Bí Thư Hàn, phó chủ tịch thành phố Mạnh muốn tỏa đàm với đoàn doanh nhân nước ngoài. Bành Viễn Trinh một hơi nói xong, vỗ vỗ vai Quách Vĩ Toàn. Vất vả anh phải đi một chuyến rồi. Quách Vĩ Toàn nhớ mày. Có phần bất ngờ, vừa có phần không tình nguyện. Nhưng đừng nói đây là chỉ thị của Hàn Duy Dù chỉ là lời của Bành Viễn Trinh, ý cũng không thể không đi. Quách Vĩ Toàn mặc nhiên gật đầu. Được, tôi qua ngay. Quách Vĩ Toàn vội vã đi ra. Bành Viễn Trinh quay lại nhìn Nghiêm Hoa mỉm cười. Vừa định rời đi, lại nghe Nghiêm Hoa nhẹ nhàng nói: "Uống trà hay uống cà phê?" Nghiêm Hoa hỏi như thế, Bành Viễn Trinh không tiện đi ngay, bèn ngồi xuống nói vài câu chuyện phiếm với Nghiêm Hoa. Bành Viễn Trinh sực nhớ, mỉm cười nhìn Nghiêm Hoa hỏi: "Chị Nghiêm, vui hôm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi doanh nghiệp nước ngoài, chỉ có rảnh rỗi cùng tham gia đi." Phó Khúc dính là phái nữ. Huyện lân cử một nữ lãnh đạo ra mặt tiếp đãi cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng. Nghiêm hoa trần chờ một chút, nhẹ nhàng nói. Cũng không có vấn đề gì. Chỉ là buổi tối tôi phải chăm sóc cháu con tôi bây giờ không ai giữ, chỉ một mình tôi lo. Lát nữa tôi sẽ nhờ chị dâu đi nhà trẻ đón cháu. Bành viễn trinh ả một tiếng cũng không tiện nói thêm. Nghiêm hoa vừa ly dị. Một mình nuôi con gái cũng không dễ dàng. Hắn không muốn chạm đến chủ đề nhạy cảm này bèn cười nói Vậy thì thôi, chỉ nghiêm, chỉ bận việc thôi thì để trí linh ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện tham gia vậy Nghiêm hoa im lặng cũng không phản đối Quả thật cô thu ship cuộc sống không dễ dàng Cô vừa ly hôn Gia đình vừa tan vỡ Tinh thần con gái cô đang không được tốt Cô nhất định phải theo sát bên con Cố hết sức đền mù sự tổn thương cho con Nghĩ tới đây Nghiêm hoa cũng cảm thấy hơi hù ế Không khí bởi vậy trở nên hơi nặng nề Và lúc túng Bành viễn trinh thầm cười khổ Đứng lên nói Chị Nghiêm tôi đi về trước Sắp xếp một chút công việc Gặp lại sau Phó chủ nhiệm khoa viên trí linh nhẹ nhàng Đi tới trước cửa phòng làm việc của bành viễn trinh Lấy lại bình tĩnh Vẻ mặt tươi cười đi vào Chủ tịch huyện Bành, lãnh đạo tìm tôi Ừ, Chí Linh, tối nay huyện mở tiệc chiêu đãi khách sinh Singapore Cô chuẩn bị một chút, cùng đến tham dự Bành viễn trinh nhìn Chí Linh, nhẹ nhàng nói Chí Linh nghe vậy lòng mừng như điên Giọng nói không khỏi có phần kích động và hơi run dậy Dạ, lãnh đạo, tôi lập tức đi chuẩn bị Chí Linh xoay người rời đi Trái tim vui mừng đập rộn như muốn nhảy ra khỏi gờ ngực Cô cảm giác khổ tận cam lai like thời gian vừa qua quét dọn vệ sinh phòng làm việc cho chủ tịch huyện Bành không uổng chút nào. Chủ tịch huyện Bành cho một cán bộ cấp phó phòng như cô tham gia một bữa tiệc quan trọng như vậy là coi trọng cô cỡ nào. Thật ra thì cô đã nghĩ hơi quá. Nữ cán bộ bên Ủy ban Nhân dân huyện không nhiều, người có điều kiện có thể tham gia tiệc tùng lại càng thiếu. Mặc dù năng lực công tác của trí linh thuộc loại bình thường, nhưng trẻ tuổi... Tướng màu xinh đẹp, phong thái cũng không tệ Lại đang công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện Coi như là nữ cán bộ kiến thức rồng rãi trong huyện Để cô đứng ra tiếp phó khúc xính Coi như chấp nhận được Trí Linh vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát Trở về phòng làm việc của mình Suy nghĩ một chút Vội vã về nhà thay một bộ quần áo nề nếp hơn Còn thuận đường đến một cửa hiệu cắt tóc làm tóc Trang điểm nhẹ nhàng. Khi cô quay lại, đám Hoác Quang Minh đã chờ rất sốt ruột. Bây giờ đã hơn một giờ, bọn họ nhất định phải chạy trước tới thành phố. Hoác Quang Minh nhớ mày. Chí Linh mau lên xe thời gian rất gấp. Chí Linh ừ, vui vẻ lên xe, lên xe lại còn đùa dẫn với mấy đồng nghiệp ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Cô luôn luôn ăn mặc tương đối thoải mái. Hôm nay thay đổi trang phục nền nã và trang điểm rất nhẹ Khiến người ta có cảm giác hết sức đoan trang Ánh mắt của Trương Huy, Hoa viên văn phòng ủy ban nhân dân huyện sáng lên Y đã sớm có ý đối với Trí Linh Chẳng qua là lúc trước Dường như Trí Linh là người của cung Hàn Lâm Tỏ vẻ mâu thuẫn với Hoác Quang Minh Nên Y không dám biểu hiện ra Gần đây Trí Linh chủ động Nhích tới gần bành viễn trinh tâm tư của Trương Huy lại nổi lên Phải sắp xếp cho đoàn khách nước ngoài ăn cơm ở thành phố Phải chuẩn bị để xế chiều lãnh đạo thành phố và đoàn doanh nhân nước ngoài tỏa đàm Buổi tối lại tiếp đãi giả tiệc Đây là lần tiếp đãi lớn nhất trong năm của huyện Lân Hầu như người ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện và ủy ban kinh tế và thương mại phải huy động toàn lực Chia làm hai tổ đi thành phố Bên phía văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện chỉ còn một mình Vương Hảo ở lại huyện, những người khác đều lên đường. Bành Viễn Trinh đã tới thành phố trước. Quách Vĩ Toàn gọi điện thoại nói. Bọn họ ở tỉnh Lị Cơm Nước xong. Lập tức đi thành phố. Đại khái chừng 2 giờ dưới là có thể đã tới. Bành Viễn Trinh báo cáo lại với Hàn Duy. Xác định vào 3 giờ dưới chiều. Lãnh đạo thành phố sẽ tỏa đàm với đoàn của phó khúc dính tại khách sạn lớn Tân An Suốt một buổi sáng, rồi một buổi trưa cung Hàn Lâm cũng đứng ngồi không yên tâm tình phiền não Hôm nay đoàn doanh nhân nước ngoài đã tới Trong huyện phải tiếp đãi Lãnh đạo thành phố sẽ gặp mặt tỏa đàm Những hoạt động quan trọng này không phải là điều bí mật Dĩ nhiên ông ta biết rõ Chẳng qua là ông ta một mực đợi chờ Nhưng không ai tới báo để ông ta tham gia Người của Ủy ban Nhân dân huyện Phủ đều bận rộn Chỉ có ông ta, một chủ tịch huyện lại ngồi ngoài Hoạt động tiếp đãi quan trọng như vậy Dự án đầu tư nước ngoài quan trọng như vậy Ông ta là chủ tịch huyện Lân Tại sao có thể không tham gia Ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ lúc túng và vô lực Đến hơn 2 giờ chiều Rốt cuộc cung hàn lâm không nhìn được nữa Ông gọi điện thoại bảo Vương Hảo tới đây Mượn cơ bố trí mấy mục công tác Vương Hảo hơi lúc túng địa cường cười nói Chủ tịch huyện cung Hiện ở huyện không có ai Mọi người đều đã đi thành phố Chuẩn bị cho buổi tỏa đàm chiều nay Giữa lãnh đạo thành phố và đoàn doanh nhân nước ngoài Và buổi dạ tiệc tối nay Lãnh đạo xem có thể đợi đến sáng ngày mai Sắc mặt cung Hàn lâm chợt trầm xuống Lạnh lùng ngắt lời nói Tiếp đãi doanh nhân nước ngoài Lúc nào hôm nay Vương Hảo thầm nghĩ ông đã thừa biết Còn giả bộ hồ đồ Ông có ngon thì đi nói chuyện Với chủ tịch huyện Bành và Bí Thư Hàn đi Cả ngày cứ hạch sách Bọn cấp dưới thấp cổ bé họng chú tôi Bản lãnh cái đích gì Dạ đúng Chủ tịch huyện cung xế chiều Chủ tịch thành phố chu Bí Thư Hàn Và chủ tịch thành phố Mạnh tham gia tỏa đàm Cung Hàn Lâm trầm mặt nói Trong huyện có ai tham gia? Trong huyện là chủ tịch huyện Mạnh và chủ tịch huyện Quách Vương Hảo do dự nói Cung Hàn Lâm dẫn tím mặt Tại sao không cho tôi biết? Hả? Vương Hảo hết chỗ nói Y thầm nghĩ có ai cho phép báo cho ông đâu Bí thư Hàn không có ý này Chủ tịch huyện Mành lại càng tránh Tôi chỉ là một tránh văn phòng Sao dám tự tiện làm chủ? Vương Hảo cuối đầu xuống. Y biết hôm nay mình phải trở thành chỗ để cung hàn lâm chút sận. Nhưng không có cách nào. Gần đây thường xuyên phải chịu trận như vậy. Cung hàn lâm gầm thép hồi lâu, rồi trầm giọng nói. Lập tức sắp ship, tôi chạy tới thành phố. Tòa nàm ở đâu? Giờ nào? Vương Hảo ngẩn ra, rồi cúi đầu nói. Ở khách sạn lớn Tân An, 3 giờ dưới chiều. Cung Hàn Lâm ngẩn đầu nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, vội vã lấy áo khoác ra, sả mặt xài bước đi. Vương Hảo đi theo ra cười khổ, trong lòng thì kinh thường. Trong lòng y hiểu, Cung Hàn Lâm dù sao cũng là chủ tịch huyện Lân. Nếu như ông ta mặt giày đến tham gia hoạt động, dù là Bành Viễn Trinh hay Hàn Duy, cũng không thể nói gì, chẳng qua là mặt giày mày giản như vậy có ý nghĩa gì. Chưa nói đến người khác không coi ông là chủ tịch huyện, ông làm vậy là cũng không biết tôn trọng chính bản thân mình. Cung hàn lâm lên xe chạy tới thành phố, chạy thẳng tới khách sạn lớn Tân An. Lần này, ông ta quyết định tạo cơ hội chứng tỏ sự tồn tại của mình. Dù sao ta đây mới là chủ tịch huyện huyện Lân. Bành viễn trinh ngươi cũng chỉ là phó chủ tịch thường trực huyện. Ngươi là trợ thủ của ta. Ngươi không phục cũng phải phục. Cung hàn lâm cho tài xế dừng ở bãi đậu xe của khách sạn lớn Tân An xuống xe đi tới. Trước cửa khách sạn, ông ta thấy tấm băng rôn với chữ đỏ nhiệt liệt hoan nghênh đoàn của Tổng Giám Đốc Phó của Tập đoàn Hoa Thương Singapore. Trước cửa còn có một số cảnh sát của Cục Công an Nhân viên bảo vệ của khách sạn. Đang đứng làm nhiệm vụ, Chủ tịch thành phố Chu và lãnh đạo thành phố sắp tới để tỏa đàm với nhà đầu tư nước ngoài. Dù là công an hay là bộ phận bảo vệ của khách sạn Cũng không dám chậm trễ Một cái bạc tai vang rồi Cung Hàn Lâm vừa nhìn đã thấy phó tránh văn phòng hót Quang Minh đứng trước cửa khách sạn Hót Quang Minh đang nói gì đó với một cảnh sát của cuộc công an thành phố Trong nháy mắt ngẩm lên thấy Cung Hàn Lâm Mặt liền biến sắc Thầm giật mình Sao ông ta tới rồi? Theo phản xạ tự nhiên, Hoác Quang Minh quay lại nhìn về phía hành lang khách sạn. Bên trong, Bành Viễn Trinh, Quách Vĩ Toàn và nhóm Mã Thiên Quân đang chuẩn bị nginh đón chủ tịch thành phố Chu tích Thuấn, Hàn Duy và Mạnh Cường. Trong thời gian này, khách sạn không cho phép bất cứ ai ra vào khách sạn. Vì vậy, Cung Hàn Lâm xảy bước muốn vào đã bị cảnh sát và bảo vệ cản lại. Cung Hàn Lâm vừa cười lạnh nhìn Hoác Quang Minh. Vừa thản nhiên nói Tôi tới tham gia hoạt động tiểu hoác tới đây Nói với bọn họ một chút đi Hoác quang không thể không cưỡng cười đi tới nói Chủ tịch huyện cung sao lãnh đạo lại tới vậy Cảnh sát nghe nói là chủ tịch huyện lân Dĩ nhiên là lui ra Cung hàn lâm ngẩn đầu nhìn hoác quang minh cười lạnh nói Sao tôi không thể tới ư Đồng chí viễn trinh đồng chí vĩ toàn đâu Hoác quang minh bị nghẹn hỏng khẽ nói Chủ tịch huyện Bành cùng chủ tịch huyện Quách ở bên trong Cung Hàn Lâm nghe vậy lập tức bước nhanh lên bậc thang đi thẳng tới đại sảnh Bành viễn trinh đang nói chuyện với Quách Vĩ Toàn Ngầm đầu thấy Cung Hàn Lâm hùng hổ đi tới Đầu tiên là ngẩn ra Rồi lạnh nhạt cười nhanh đón Chủ tịch huyện Cung tới rồi Quách Vĩ Toàn cũng ngẩn ra hỏi Chủ tịch huyện Cung Cung Hàn Lâm có chuẩn bị mà đến Sừng bước lại lạnh lung nói Đồng chí Viễn Trinh Trong huyện tổ chức hoạt động lớn như vậy Lại có lãnh đạo thành phố tham dự Sao không báo cho tôi một tiếng Hả Quách vĩ toàn miếc miệng Xem ra Rõ ràng cung hàn lâm tới để vấn tội Y bèn khẽ lui về phía sau một bước Quay lại liếc nhìn bành Viễn Trinh một cái Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng Chút chuyện như vậy cũng không muốn kinh động chủ tịch huyện cung Về phần lãnh đạo thành phố tiếp đoàn doanh nhân nước ngoài Cũng là ngoài kế hoạch Thật ra thì đến bây giờ Bí thư hàn cũng không có nói chủ tịch thành phố chú nhất định sẽ tới Lão quách là bí thư hàn chỉ thị đến tỉnh lỵ đón đoàn của phó tổng Còn tôi vì tôi là người chịu trách nhiệm chính của dự án này đương nhiên không thể không ra mặt Hơn nữa Tôi từng xin chỉ thị của Bí Thư Hàn, có nên để các đồng chí lãnh đạo trong huyện tham gia hoạt động hôm nay. Bí Thư Hàn bảo, hôm nay chẳng qua là hoạt động không chính thức, không cần hưng sư động chúng. Ngày mai còn có lễ ký hợp đồng, đến ngày mai mấy lãnh đạo chủ chốt trong huyện cũng phải tham gia. Bành Viễn Trinh hời hợp đem Hàn Duy ra làm bia đỡ đạn. Cung Hàn lâm lạnh lùng nhìn Bành Viễn Trinh. Mặc dù không có trực tiếp đáp lời Nhưng áng mắt tức sần vạt lạnh lẽo đủ để thể hiện cảm xúc sâu trong nội tâm ông ta Lại đưa Hàn Duy ra dọa ta ư Đồng chí Bành Viễn Trinh Tôi nghĩ Cần phải nhắc nhở đồng chí Làm phó chủ tịch thường trực huyện Báo cáo công việc hẳn là phải tuân thủ nguyên tắc tổ chức Trước khi đồng chí báo cáo với bí thư Hàn hẳn là phải báo cáo với chủ tịch huyện là tôi đây mới phải Cung Hàn Lâm cả giận nói. Nhưng Bành Viễn Trinh đột nhiên xoay người chạy ra phía cửa khách sạn. Căn bản là không để ý đến lời nói của ông ta. Cung Hàn Lâm giận tím mặt. Đang định phát tác. Lại thấy ba chiếc xe công màu đen chạy tới trước cửa khách sạn. Là xe chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn. Phó Bí Thư Thành ủy kiêm Bí Thư huyện ủy Hàn Duy và. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Mạnh Cường. Chu Tích Thuấn súng xe, Bành Viễn Trinh và Quách Vĩ toàn vội vàng dẫn cán bộ trong huyện ngâng đón. Cung Hàn Lâm cũng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh ra ngâng đón, trên mặt là nộ cười theo thủ tục. Chủ tịch thành phố Chu Bí Thư Hàn, chủ tịch thành phố Mạnh. Chu Tích Thuấn bắt tay Bành Viễn Trinh cười ha hà. Đồng chí Viễn Trinh lần này tiến cử cho thành phố chúng Ta một người nhà đầu tư nước ngoài rất lớn. Đầu tư mấy trăm triệu, rất lớn. Đây là dự án đầu tư toàn bộ của nước ngoài đầu tiên của thành phố chúng ta Bí thư Đông Phương cũng vô cùng coi trọng Đích thân rằng do tôi Phải tiếp đãi nhà đầu tư nước ngoài cho tốt Chủ tịch thành phố chu cảm tạ lãnh đạo Trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian tới ủng hộ công tác của chúng tôi cảm ơn Bành viễn trinh khẽ cười nói Hàn suy cười theo chu tích thuấn lên bậc thang Nhìn thấy cung hàn lâm nhớ mày Cung hàn lâm chính cần cười Chủ tịch thành phố Chú Tích Thuấn bắt tay cung hàn lâm, gật đầu một cái, rồi đi vào. Sau mấy chiếc chuyên xa của lãnh đạo còn có một chiếc xe của cơ quan truyền thông. 7 phóng viên xuống xe do Hoác Quang Minh hướng dẫn từ một thang máy khác đi thẳng lên hội trường ở tầng 15. Ra khỏi thang máy, Mạnh Cường cùng trưởng ban thư ký thành phố Chu Cương theo Chú Tích Thuấn đi vào phòng họp ở tầng thứ 15 của khách sạn lớn Tân An. Phó khúc dính đã sớm tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo khác, dẫn theo bốn cấp dưới của mình, chờ sẵn. Hàn Duy dừng bước lại, nhìn về phía mấy người cung Hàn Lâm, khoát tay nói. Đồng chí Viễn Trinh tham gia tỏa đàm, những đồng chí khác không nên tới. Nói xong, Hàn Duy xảy bước đuổi theo Chu Tích Thuấn. Bành Viễn Trinh mỉm cười, bước chân không ngừng lại, thần thái thong song bình tĩnh đuổi theo Hàn Duy đi vào phòng họp. Trước mặt mọi người bí thư Hàn tỏ thái độ như thế đối với cung Hàn Lâm Ngoại trừ sự bất mãn đối với cung Hàn Lâm ra Chỉ sợ còn có liên quan tới tình hình ở thành ủy Dĩ nhiên, suy cho cùng thì sự bố trí của Hàn Duy cũng không ai bắt bẻ được Mặc dù Bành Viễn Trinh là phó chủ tịch thường trực huyện Địa vị ở dưới cung Hàn Lâm Nhưng hắn vẫn là người chủ yếu thúc đẩy và phụ trách dự án này Nhà đầu tư nước ngoài lại là do có quan hệ cá nhân với hắn mà đến Để cho hắn ra mặt cùng đi cũng không gì đáng trách Mặt cung hàn lâm đỏ bừng lên rồi trở nên trắng bịch Trước mặt nhiều cán bộ cơ quan như vậy Hàn Duy không cho phép ông ta tham gia hội nghị tỏa đàm Ngược lại cho phép bành viễn trinh tham gia Chẳng khác nào đã hung hăng cho ông ta một bạc tay Một cái bạc tay vang rồi Quách vĩ toàn không sao cả Tâm thái y bình thản trường hợp này y vốn là tự biết mình không có tư cách tham gia. Mã Thiên Quân, hót Quang Minh và đám cán bộ trung tần tụ tập ở một bên. Mặc dù không có ai dám lên tiếng, nhưng áng mắt họ bộc lộ rõ cảm nghĩ của họ. Cung Hàn Lâm xấu hổ và giận dữ không chịu nổi thầm dầm chân quay đầu xuống lầu trở về huyện bệnh viện dưỡng bệnh. Chuyến tới thành phố lần này chỉ tự làm mất mặt đồng thời cũng làm cho ông ta nản lòng thoái chí tuyệt vọng vô cùng. Giờ phút này đột nhiên ông ta hoàn toàn mất đi ham muốn quyền lực và trí tiến thủ. Quách vĩ toàn nhìn theo bóng dáng nặng nề xuống lầu của ông ta, lòng thầm than thở thầm nghĩ. Ông vốn lấy danh nghĩa dưỡng bệnh, coi như lấy lui làm tiến. Thật sự cũng không mất mát gì. Tạm thời lui về phía sau giữ yên lặng. Coi như là cử chỉ sáng suốt Nhưng ông lại không chịu nổi tịch mịch Lại muốn nhúc tay sen vào Mà không thấy bây giờ trong suy nghĩ của lãnh đạo thành phố Lãnh đạo trong huyện hay là đối với Bí Thư Hàn Địa vị của bành viễn chinh như mặt trời ban chư Chính là lúc thỉnh nhất Thế ông va chạm hay khiêu khích hắn Tất nhiên sẽ phải chịu sự chấn áp dù vô tình hay cố ý của Bí Thư Hàn và cấp trên Phó khúc xính mặc áo trắng, quần sơ, to, to, cơ, nỉ màu đen vô cùng phù hợp dáng người Làm nổi bật đường cong là lướt của mình Mặc dù mặt cô sáng ngời trên mặt nở nộ cười rè rặc Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn nhận thấy chút tiều tủi trong mắt cô Phó Tổng đây là chủ tịch thành phố Chu Bành Viễn Trinh giới thiệu Phó khúc xính mỉm cười đưa tay ra Chủ tịch thành phố Chu chào ngài Chủ tịch Phấn hắng giọng cười một tiếng. Tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân An. Nhiệt liệt hoan nghênh Phó Tổng và các bằng hữu tập đoàn Hoa Thương Singapore. Tiếng Bắc Kinh của Phó Tổng rất tốt. Chủ tịch Phấn quay đầu lại nhìn Hàn Duy và Mạnh Cường cười cười. Phó khúc dính cười. Chủ tịch thành phố Chủ, nhà chú tôi cũng là gốc hoa, lúc đầu ông nội của tôi tới Indonesia. con cái nhà chú tôi cũng là trước học hán ngữ. Đồng thời học tiếng Anh Đây là tổ huấn Để con cháu không quên nguồn cội Mà bản thân tôi Cũng từng học 2 năm ở trong nước Lại thường về nước hoạt động nghiệp vụ Cho nên không có trở ngại đối với tiếng phổ thông Để cho chủ tịch thành phố chu chê cười rồi Chú tích huấn gật đầu đi tới Bí thư Hàn chúng ta lại gặp mặt Phó khúc xính đã gặp Hàn Duy một lần Đương nhiên không quên Hàn Duy cười, nhiệt tình thăm hỏi phó khúc xính mấy câu, Mạnh Cường bước tới. Vị này là phó chủ tịch thường trực thành phố Mạnh Cường. Bành viễn trinh do dự một chút, rồi giới thiệu Mạnh Cường. Phó khúc xính đánh giá Mạnh Cường quan hệ giữa Mạnh Cường và bành viễn trinh cô đã biết qua Vương An Nga. Cô cười, bắt tay Mạnh Cường thái độ cũng lộ ra vẻ nhiệt tình một chút. Hai bên ngồi vào chỗ của mình chính thức bắt đầu tỏa đàm. Lúc này, người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố mới để cho đám phóng viên đi vào Các phóng viên chụp hình, quay phim, ánh đèn loang loáng không ngừng lói lên Mấy người Chu Tích Thuấn đã quen mắt Nhưng đám người phó khúc xính thì mở rộng tầm mắt Thì ra phong cách của cán bộ lãnh đạo trong nước so với Thủ tướng Singapore cũng không kém bao nhiêu Chu Tích Thuấn đại diện thành phố phát biểu Đơn giản là những lời xã giao khôn xáo như hoan nghênh, cảm tạ, coi trọng này nọ. Kế tiếp, Hàn Duy đại diện huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lân lên tiếng. Đơn giản là tỏ thái độ hết sức ủng hộ dự án này. Hy vọng dự án sớm ngày xây dựng thành công đưa vào hoạt động vân vân. Xong, Mạnh Cường cũng nói mấy câu. Khi ba vị lãnh đạo nói xong, đã hơn nửa giờ trôi qua. Phó khúc dính thấy buồn ngủ Có phần không biết nên khóc hay cười Quay lại liếc nhìn bành viễn trinh đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mình Thâm lắc đầu Nhưng dù cô thích ứng hay là không thích ứng quan trường trong nước là như vậy Tối thiểu Cô cũng hiểu được Đây là chính phủ dành cho cô và tập đoàn Hoa Thương sự tiếp đãi long trọng và tôn trọng nhất Chẳng qua là kiểu tôn trọng này khiến cô có cảm giác khá buồn cười Phó khúc dính cười cười, vì lễ phép cô cũng phải nói vài lời, nếu không đây không phải là hội nghị tỏa đàm. Lời của nàng rất thẳng thắn, không dùng nhiều lời khách sáo, liền đi thẳng vào vấn đề. Tỏ ý một cách rõ ràng, tập đoàn Hoa Thương hy vọng mau sớm xây dựng dự án. Tranh thủ sau Tết sẽ khởi công xây dựng, mà bản thân cô cũng sẽ đích thân chấn giữ ở huyện Lân. Phụ trách dự án này. Lời lẽ của cô khiến chu tích thuấn Hàn suy, mạnh cường rất hài lòng. Nhất là phó khúc xính tỏ ý đích thân bám chủ ở huyện Lân. Đủ nói rõ sự coi trọng của tập đoàn Hoa Thương đối với dự án này. Cô nàng này quá dũng mãnh. Hội nghị tỏa đàm chỉ là một hình thức, ngay cả phó khúc xính là khách nước ngoài cũng hiểu điểm này. Cho nên buổi tỏa đàm kết thúc mỹ mãn trong không khí rất vui vẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu tích Thuấn dẫn cấp dưới rời đi Hàn Duy phó chủ tịch thường trực thành phố Mạnh Cường đại diện thành phố và huyện tổ chức tiếp đãi xạ tiệc Hàn Duy ngồi ở vị trí chủ bồi Mạnh Cường ngồi ở vị trí phó bồi Bên phía huyện Lân chỉ có Bành Viễn Trinh Quách Vĩ Toàn và Trí Linh tham gia tiếp 4 người phó khúc xính Ngay cả Mã Thiên Quân là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại Hàn Duy cũng không cho ông ta tham gia. Tiệc rượu trong nước lễ nghi phiền phức, Phó Khúc Dính đã sớm biết điều này. Cô khéo léo xã giao tỏ ra thân mật đối với Hàn Duy và Mạnh Cường tất cả đều vui vẻ. Tiệc rượu hơn 5 giờ dưới mới bắt đầu đến 6 giờ 10 đã kết thúc. Bởi vì sáng mai còn có lễ ký hợp đồng. Đoàn người Phó Khúc Dính đường xa mà đến. Đi đường mệt nhọc. Phải nghỉ ngơi sớm. Bành Viễn Trinh tiến hàn duy và mạnh cường, rồi bố trí cán bộ trong huyện nhanh đi về chuẩn bị cho hoạt động ngày mai. Bành Viễn Trinh từ từ đi xuống bậc thềm của khách sạn lớn Tân An. Trời lạnh bút, gió xét thấu xương, hắn xúc lại áo khoác ngoài bằng nỉ màu đen thong thả đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, chợt nghe tiếng kêu dịu dàng của phó khúc dính ở phía sau. Viễn Trinh chờ tôi một chút. Bành Viễn Trinh ngẩn ra quay đầu nhìn lại. Phó khúc xính đã thay một áo lông màu trắng, đội một cái mũ len. Cả người trông thanh thuần khả ái, trông thật mắt mắt giữa màn đêm. Trang phục này không khác nhiều so với bộ trang phục ngày trước cô đi trong tuyết ở núi Phượng Hoàng. Từ một nữ doanh nhân xinh đẹp, cao quý và đoan chính, chợt hóa thành một cô bé xinh xắn dễ thương. Sự tương phản không cách nào dùng lời nói mà diễn tả được. Phó khúc dính nhẹ nhàng chạy tới. Viễn Trinh thời gian còn sớm. Cậu là chủ nhân, hãy làm hướng dẫn du lịch, đưa tôi đi thưởng thức cảnh đêm thành phố này. Nói thật, tôi còn đói bụng, cậu phải mời tôi ăn một chút gì. Phó khúc dính cười hì hì. Bành viễn Trinh bất đắc dĩ cười khổ. Được, nếu như cô không chê, tôi sẽ dẫn cô đi dạo chợ đêm, nếm thử món ăn vặt địa phương. Hay lắm. Phó khúc dính cười đi lên phía trước Giờ này mới khoảng 6 giờ dưới, chợ đêm thành phố Tân An mới vừa bắt đầu Đây là một chợ đêm đã trải qua tiêu chuẩn hóa theo quy phạm Lối vào là quầy hàng quần áo dài dép Phần giữa là quầy tạp hóa bán các loại thổ sản Phía sau mới là khu bán món ăn vặt Đậu hủ thúi, xiên thịt dây thịt gà cuốn, súp dê, mì xào, đậu hủ cay Thật ra thì những món ăn vặt này cũng không đặc sắc mấy. Chua ngọt cay mặn thối. Cũng giống các loại khẩu vị thập cẩm ở các nơi khác trong nước. Nhưng phó khúc xính vẫn hăng hái kéo bành viễn Trinh lần lượt thưởng thức. Thế cảm thấy hứng thú là mua một chút. Vừa đi vừa ăn. Rốt cuộc trong lúc vô tình cô ăn hết một lượng thức ăn lớn khiến bành viễn Trinh phải hít sâu một hơi. Phó khúc xính cầm trong tay một xiên kẹo hổ lô. Cắn một cái, vừa sơ tay chỉ vào một quầy hàng phía trước, cười kêu lên. Viễn Trinh, đó là cái gì? Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua, cười cười. Đó là xương, hình như là xương đùi gì đó, không có thịt, chỉ là ăn tuổi bên trong. Phó khúc dính dừng bước lại, Bành Viễn Trinh hỏi. Cô còn muốn nếm thử? Đúng vậy, nếm thử chút, trước kia tôi cũng chưa từng thấy món ăn vặt này. Phó khúc xính tò mò ngắm nghĩa mấy thực khách đang ngồi hút tủy ăn với vẻ thật ngon lành. Món này các nơi trong cả nước đều có. Chẳng qua phó khúc dính là tiểu thư nhà giàu có. Không có cơ hội đi đến những chỗ như vậy. Cho nên mới cảm thấy mới mẻ. Phó khúc xính đã ngồi xuống gọi một tô lớn. Nhìn qua rất rõ người. Vì chỉ có bốn cục xương lớn. Còn lại đều là nước canh bóng nhảy. Bành Viễn Trinh cười khổ nhìn phó khúc dính cẩn thận xoay trở cục xương lớn Bàn tay thon nhỏ bắt trước những thực khách khác Bắt đầu sùng ốm hút hút tủy bên trong Hút vài cái Mặt mày hớn hở Cô quay lại nhìn Bành Viễn Trinh nói Không tệ nha, Viễn Trinh cậu không nếm thử Bành Viễn Trinh lắc đầu Tôi ăn không vô ăn nhiều lắm rồi Từ nãy giờ, hắn cũng ăn cùng với cô không ít Bành viễn Trinh chỉ chỉ khói miệng của phó khúc xính Ý bảo cô dùng khăn giấy lau vết dầu mỡ Nhưng phó khúc xính liều mạng cuối đầu tiếp tục hút tùy Không lâu sau đã ăn xong Vỗ vỗ bụng đứng lên Rối cái lưng mỏi Cười hì hì Ngon lắm, mùi vị rất ngon Bành viễn Trinh cười Vậy chúng ta đi Ừ nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của phó khúc xính trong nháy mắt tản đi Lại khôi phục vẻ cô đơn đau buồn. Bộ dạng u sầu. Xảy bước đi ra phía ngoài khu chở đêm. Đi một đoạn đột nhiên cô dừng bước lại chỉ vào một ba rượu ven đường nhẹ nhàng nói. Viễn Trinh cậu mời tôi ăn cái gì tôi mời cậu uống rượu. Bành Viễn Trinh nhìn đồng hồ thấy mới hơn 7 giờ do dự một chút nói. Khúc dính. chúng ta vào uống một chút. Rồi tôi sẽ lập tức đưa cô về khách sạn. Cô phải nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai chúng ta còn có hoạt động. Yên tâm đi. Không làm trễ nay lễ ký hợp đồng ngày mai đâu. Chỉ là một cái hiệp nghị thôi. Cậu mang tới để tôi ký vào. Làm lễ cái gì? Thật là không hiểu các quan chức trong nước mấy người. Vậy mà không thấy phiền sao? Trong quán rượu rất ồn ào. Ánh sáng mờ mờ. Tiếng la lối om sòm. Nhạc dục dồn dập. Phói thuốc lượn lờ, không khí vô cùng ô nhiễm. Bành viễn trinh nhú mày, hắn rất ít tới chỗ như thế này cảm thấy quá ồn và lộn sổn. Hai người tìm một góc ngồi xuống, phó khúc xính gọi một tá bia. Bành viễn trinh không ngăn cô, biết ngăn cũng không được. Rõ ràng tâm trạng phó khúc xính không vui cô tới nơi này chẳng qua là muốn say rượu giải sầu, cạn. Phó khúc xính rót đầy lý trước mặt mình, rồi ngửa cổ uống cạn. Bia lạnh chảy xuống cổ họng, dường như làm cho suy nghĩ của cô hơi tỉnh táo lại. Cám ơn cậu đi với tôi. Tôi muốn uống rượu. Một khi tâm trạng tôi tệ hại. Tôi ăn rất nhiều. Sau đó uống bia rượu. Uống say rồi ngủ một giấc. Ngày hôm sau lại thấy ồn trở lại. Phó khúc xính nâng ly bia trước mặt bành viễn trinh đặt lên môi hắn. Nể mặt chút đi uống chút với tôi. Bành viễn trinh vốn định nói tâm tình cô không tốt Có thể nói ra Nhưng rồi cảm thấy mình và cô ta thật ra cũng không thân Mặc dù là bằng hữu Nhưng thời gian gặp gỡ chưa lâu Tỏ vẻ thân thiết với người mới quen sơ Cũng không thích hợp Nghĩ vậy, hắn quyết định cùng uống với cô vài ly Mùa đông uống bia, hơn nữa là uống bằng ly lớn như vậy Cảm giác này thật sự là khó quên Bành viễn trinh đứng dậy vào phòng vệ sinh, phó khúc dính ngồi đó tiếp tục uống. Cô đã uống hết 7-8 chai bia. Mắt say lờ đờ mông lung nhìn khói thuốc lượn lờ. Thấy một đôi nam nữ thanh niên đáng ôm hôn nhau. Nhìn đến ngây người. Một người mặc áo da. Đầu nhuộm vàng. Cầm một chai bia đi tới. Đặt mông ngồi đối diện phó khúc dính. Cũng là chỗ ngồi của bành viễn trinh. Không chút kiêng kỷ trêu trọc. Cô em uống một mình buồn lắm, để anh đây uống với cô em. Vừa nói, tên kia lập tức muốn đồng tay đồng chân. Phó khúc dính xì một tiếng khinh miệt, lớn tiếng nổi giận nói, tránh ra. Tên kia bất kể cười khì, đứng dậy mượn rượu bình sờ khuôn mặt xinh đẹp của phó khúc dính. Phó khúc dính đột nhiên đứng dậy, đẩy mạnh gã tóc vàng ra, rồi la lớn tiếng la gần như tiếng gào thép. Bành viễn trinh mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, nghe tiếng la của phó khúc dính, hắn biến sắc chạy vội về phía đó. Phó khúc dính không chỉ là bằng hữu của hắn, mà còn là nhà đầu tư. Nếu để cô xảy ra chuyện gì ở một nơi như thế này, hắn là không có cách nào ăn nói với cấp trên. Nhưng hắn chưa lao tới nơi, đã nghe cô thét lên một tiếng lanh lạnh cao phút, hầu như lấn áp tiếng ồn ào huyên náo của ba Sượu Trong nháy mắt, bành viễn trinh ngẩn lên nhìn, giật mình kinh ngạc, thật ra nhìn về phía đó không chỉ có một mình hắn. Phó khúc xính vung một chai bia trong tay lên, nện lên chán tóc vàng, phát ra một tiếng bút trầm cờ. Chai bia không bể thoạt nhìn chất lượng rất tốt. Thân hình tóc vàng lào đảo. Rồi té ngồi trên mặt đất. Trước mắt y trời đất quay cuồng. Cú đập này khiến y gần như hôn mê bất tỉnh. Bành viễn trinh cũng hít một hơi lạnh thầm nghĩ cô gái này cũng quá súng mãnh ăn nhiều uống nhiều, lại còn. Dĩ nhiên, đây là tự vệ đánh trả, có thể thông cảm được. Bành viễn trinh vọt tới phủ cận, phó khúc xính một phát trục được cánh tay hắn, vé vào tay hắn kêu lên, chạy mau. Nói xong, phó khúc xính nhanh chân bỏ chạy, không lâu lắm đã chạy ra khỏi ba rượu. Bành viễn trinh cười khổ, cũng đành nhanh chân bỏ chạy. Khi người quản lý quầy ba và bảo vệ kịp phản ứng, hai người đã chạy ra khỏi quầy ba biến mất dạng. Chạy như điên trừng hai ba cây số. Rốt cuộc phó khúc xính chịu hết nổi. Thở hào hển Đỡ lấy ngực dừng bước. Vấy vấy tay về phía bành viễn trinh với vẻ hết sức mệt mỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bành viễn trinh đỡ phó khúc xính, hai chân cô đách như nhúng ra đứng cũng không nổi. Nhưng sắc mặt của cô mặc dù tái nhợt, nhưng hơi ửng hồng và rạng rỡ cô phá lên cười run cả người. Thoải mái quá tôi, tôi cảm thấy khá hơn rồi. Tôi đứng không nổi cho tôi dựa một chút, cậu đỡ tôi đi. Thân thể phó khúc dính rõ ràng mềm rũ xuống. Bí mật trọng đại của phó ra. Biểu hiện tối nay của phó khúc dính khiến cho bành viễn trinh mở rộng tầm mắt. Rõ ràng là một đóa bách hợp cao quý Đột nhiên biến thành một kẻ đầy bạo lực Sự biến chuyển đầy trái ngược này Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Sợ rằng hắn cũng rất khó tin được Nơi đây cách khách sạn lớn tân an Nơi phó khúc xính ngủ lại Đã khá xa Mà phó khúc xính cũng khá say Lại chạy như điên Tâm tình thay đổi rất nhanh Đừng nói là một cô gái như cô Nếu là bành viễn trinh E là cũng không chịu nổi. Bành viễn trinh không thể làm gì khác hơn là đón một chiếc xe taxi ven đường chạy về khách sạn lớn Tân An. Trên xe, phó khúc dính nhiên đầu tựa vào vai hắn, lúc lầm bẩm nói một mình, lúc lại nghẹn ngào khóc thầm. Tới cửa khách sạn. Dường như cô tỉnh táo lại. Chết sống không chịu vào khách sạn. Kéo bành viễn trinh vào một hoa viên ở trước khách sạn không xa. Đi dạo và nói chuyện phiếm. Gió xét thấu xương, phó khúc xính cứ nói lầu đầu liên miên, qua đó Bành Viễn Trinh biết một số bí mật của phó ra. Bành Viễn Trinh vò đầu cảm thấy rất nhức đầu, hắn không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là loại chuyện này. Cuối cùng, không nhịn được nữa. Nhờ bảo vệ khách sạn gọi điện thoại cho cô phụ tá của phó khúc xính, để cô ta xuống đưa phó khúc xính trở về phòng. Phó khúc xính dùng tiếng Anh Căn nhằn cô phụ tá thật vất vả Mới đưa cô lên thang máy trở về phòng được Bành viễn Trinh như chút được gánh nặng Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ tối Vội vàng đón xe rời đi Bất quá trên đường về Tâm tình của hắn khá buồn mực Vốn định dẫn phó khúc xính ra ngoài giải sầu Làm hết bổn phận của chủ đối với khách Kết quả lại gặp nhiều chuyện như vậy Thật ra thì về chuyện quầy ba Cũng không có gì to tát Thật sự khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là tình cờ biết được hai bí mật trong đại của Phó Khúc Dính. Đầu tiên là chuyện của cá nhân Phó Khúc Dính. Lần trước từ Trung Quốc trở về Singapore. Trong lúc đi bệnh viện kiểm tra lại mắt cá chân bị chật. Thuận tiện làm kiểm tra toàn diện về phụ khoa. Kết quả chính vì lần kiểm tra này khiến tinh thần Phó Khúc Dính sa sút nghiêm trọng. Vì thế, cô bỏ sang Mỹ. Rốt cuộc mẹ cô lơ A T U V Quy Quy Thì phải đi tìm đưa cô về Singapore Kết quả kiểm tra của bệnh viện nói tử cung của cô bị bất thường bẩm sinh Nói một cách nôm na là tử cung của cô tương đối nhỏ so với phụ nữ bình thường chỉ bằng khoảng 1 phần 3 Như vậy có nghĩa cô không thể sinh nở Mặc dù sau đó bác sĩ Mỹ nói Cũng không phải là cô tuyệt đối không thể mang thai Bằng cách dùng thuốc men chỉ liệu có thể cải thiện được tình trạng đó Nhưng sẽ rất phiền phức Tỷ lệ không sinh nở gần 90% trở lên Dĩ nhiên Trong lúc phó khúc dính say rượu Cũng chỉ có thể nói với bành viễn trinh câu được câu mất Chứ không cắn kẽ như vậy Nhất là điều này liên quan đến bí mật riêng tư của phái nữ Đây là về sau Qua Vương Anna, Bành Viễn Trinh mới biết cẳng kẽ đầu đuôi. Chuyện này là đã kích vô cùng lớn đối với Phó Khúc Dính. Từ năm 20 tuổi, cô đã bắt đầu từng bước tiếp nhận việc kinh doanh của gia tục, tỏ ra rất có thiên phú về buôn bán. Đến nay đã 7 năm trôi qua, cô bận lo cho sự nghiệp sản nghiệp khổng lồ của gia tục đến giờ còn chưa đồng chạm đến tình yêu và hôn nhân. Nhưng cô còn chưa kịp thưởng thức hương vị của tình yêu. Cách mũ không thể sinh nở này đã trục súng đời cô. Con đường hôn nhân tương lai hoàn toàn bị phá hỏng. Nhưng không chỉ có vậy. Đồng thời, gia tộc của cô, phó hoa thương cha cô và tử thị mẹ cô cũng xảy ra vấn đề. Cách đây 10 năm, cha mẹ cô đã ly hôn. Bởi vì cổ phần của tập đoàn hoa thương do phó hoa thương và tử thị chia ra nắm giữ. Để bảo đảm công ty được toàn vẹn, hai người bí mật ly hôn. Giấu riêng ngay cả con gái mình Đối với phó khúc xính lúc này Chuyện ly hôn của cha mẹ cô là họa vô đơn trí Nhưng chưa hết Cô lại được biết Cách đây 10 năm Cha cô đã cưới một vợ bé Bí mật cấp dưỡng ở một nơi khác Năm đó từ thị ly hôn phó hoa thương Cũng bởi vì người vợ bé này từ thị chỉ sinh được một mình phó khúc xính là con gái Không có con trai nối dõi tông đường Đây là lý do chủ yếu khiến hôn nhân của cha mẹ cô tan vỡ Hôm nay con của người phụ nữ kia đã 9 tuổi Bà ta nói muốn vào tập đoàn Hoa Thương Tranh đoạt tài sản cho con mình Nhưng từ thị phản đối mạnh mẽ Trong số cổ phần của tập đoàn Hoa Thương Phó Hoa Thương nắm giữ 40% từ thị nắm giữ 30% Phó khúc Dính sở hữu 10% 20% còn lại do các quản lý cao cấp của tập đoàn chia nhau nắm giữ Từ thì đã chịu đựng nhiều năm như vậy Một khi bộc phát tự nhiên không thể ngăn chặn Thái độ của bà rất cứng rắn Bà nói Nếu người đàn bà kia cùng con trai của bà ta có cổ phần Bà và phó Hoa Thương sẽ mỗi người đi một ngã Để mặc cho tập đoàn Hoa Thương bị phân tán Trong tình thế đó Nếu như không phải người bạn thân Vương An Na kịp thời bay sang Có lẽ đến bây giờ tâm trạng của phó khúc xính cũng chưa thể lấy lại được cân bằng Trong tình hình phức tạp như vậy Sự án đầu tư của tập đoàn Hoa Thương ở một huyện nhỏ như huyện Lân Hoàn toàn có thể sôi hỏng bỏng không Nghĩ đến đây bành viễn trinh không khỏi toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ quả là may mắn Bành viễn trinh thở phào một tiếng ánh mắt lóe sáng lên Tần Phượng mở cửa, Bành Viễn Trinh bước nhanh vào. Tần Phượng vừa định ôm lấy đột nhiên nghe được mùi rượu nồng nặng trên người hắn, không nhìn được nhấu mày sáng rộng. Tiếp đãi khách nước ngoài còn có hàn duy cậu của anh ở đó, sao anh còn uống nhiều rượu như vậy? Mau đi tắm đi. Bành Viễn Trinh cười hì hì đi tắm. Khi hắn tắm xong, Tần Phượng đã nấu một chén nước đậu xanh cho hắn uống giải rượu. Bành viễn trinh uống xong chén canh quả nhiên thấy tỉnh táo hơn nhiều Tần phượng dịu dàng nhích tới tựa đầu lên ngực hắn nhẹ nhàng nói Dự án kia của anh đã thành công Ừ trước tết làm thủ tục Sau tết hẳn là có thể khởi công Bành viễn trinh cười cười Theo bản năng lại bắt đầu vuốt ve bầu ngực cô Không lâu sau hai người ý loạn tỉnh mê Quấn chặt lấy nhau Ở thời điểm mấu chốt cuối cùng Đột nhiên tần phượng đỏ mặt đẩy ra bành viễn trinh ra. Đứng dậy lấy một bao sao su từ trong tủ đầu giường. Bành viễn trinh ngẩn ra. Kinh ngạc hỏi. Tiểu phượng không phải là em bảo không muốn dùng cái này sao? Muốn có. Tần phượng xấu hổ hung hăng nhéo bành viễn trinh một cái. Anh uống nhiều rượu như vậy có con được không? Em cảnh cáo anh sau này mà ốm rượu nữa đừng ngờ vào em. Bành viễn trinh giả lạ cười ha ha, rồi ôm tràng lấy cô. Lúc nửa đêm tỉnh lại, phó khúc dính phát hiện mình nằm ở trên giường khách sạn. Cô cố hết sức bật đèn bàn, đứng dậy xuống giường đi uống ly nước, sau đó gắn gượng đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm rửa xong cô yên lặng ngồi co do ở trên ghế xa non đốt một điếu thuốc, sâu kín thở dài. Đêm qua cảm xúc bộc phát. Thật ra thì cô cũng có ý nghĩ phóng túng một lần trong đầu Mặc cho xảy ra chuyện gì đó với Bành Viễn Trinh Đáng tiếc Bành Viễn Trinh không làm gì cô cả theo cô cả một buổi tối Cuối cùng vẫn đàng hoàng đưa cô về khách sạn Thật ra thì cô cũng thấy cao hứng Bởi vì Bành Viễn Trinh không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn Nhưng đồng thời rõ ràng lại có một chút thất vọng Cảm giác thất vọng này không cách nào nói thành lời được Cô ngồi đó, in lặng hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ trên khuôn mặt xinh đẹp và vô cùng mịn màng của cô. Vẻ dạng người bay bổng khó diễn tả được. Cô đang nhớ lại ngày tuyết rơi hôm đó. Vùng nông thôn tính lặng kia. Tiếng chó sủa lao nhau. Một chạm xá nông thôn cũ kỹ. Nhích nhắc không chịu nổi. Một người đàn ông cóng cô trên lưng tiến về phía trước. Hơn một giờ trong sự dịu dàng thắm thiết. Đây là trải nghiệm kỳ lạ nhất, cũng là kỷ niệm khó quên nhất trong đời cô. Cũng chính là lý do quan trọng khiến cô bất chấp trở ngại và áp lực. Kiên trì tới huyện Lân tiếp tục đầu tư vào cái dự án này. Cô là một cô gái mắt cao hơn đầu, có rất ít đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của cô. Bành Viễn Trinh là một người khiến cô rất có hảo cảm, dĩ nhiên điều này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Thậm chí khi ở trên máy bay quay về Singapore Cô còn suy nghĩ Sau này mình cũng phải tìm một người chồng giống như Bành Viễn Trinh Một người có thể làm cho cô có cảm giác dễ chịu Không phải vì địa vị cao bao nhiêu Trình độ học vẫn cao đến đâu và giàu có cỡ nào Mà chỉ cần mang lại cho cô sự thoải mái Có thể khiến trái tim cô rung động Nhưng kết quả trần đoán của bệnh viện đã phá nát ào mộng của cô Đập tan kỳ vọng tốt đẹp của cô đối với tình yêu và hôn nhân Phó Khúc Dính vẫn ngồi im lặng ở vế salon đến hừng sáng Phụ tá của cô gõ cửa bước vào khẽ cười nói Phó Tổng, chúng ta đi ăn điểm tâm Lúc 8 giờ dưới bên huyện Lân sẽ phái xe tới đón chúng ta đi qua Phó Khúc Dính lắc đầu Mọi người đi đi, tôi không đói bụng, đầu hơi đau, tôi không ăn đâu Nữ phụ tá do dự một chút đi tới dịu dàng nói Phó tổng tối hôm qua cô uống rượu Nếu như sáng nay không ăn chút gì sẽ chịu không nổi A chủ tịch huyện Bành đã tới Hắn ở dưới lầu chờ chúng ta cùng nhau dùng cơm Phó khúc dính đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh Cô chờ tôi một chút tôi đi rửa mặt Không lâu sau Phó khúc dính dẫn theo bốn cấp dưới xuống thang máy Bành Viễn Trinh và Hoát Quang Minh đã sớm chờ sẵn ở cửa thang máy Vẹ mặt phức tạp Phó khúc dính nhìn Bành Viễn Trinh Không nói gì Xảy bước đi tới phòng ăn Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ cười cười Thầm nghĩ cô này tỉnh sợ Chắc lại hối hấn đã tiết lộ bí mật trước mặt mình Nhưng lời nói như mũi tên đắt lọt vào tai ai Sao rút lại được Lúc ăn cơm Phó Khúc Dính uống xong một chén sữa tươi, sau đó nghiêng đầu kể tai Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện Bành chuyện tối hôm qua thật ngại quá, không có chuyện gì đâu Bành Viễn Trinh tiếp tục cuối đầu ăn Phó Khúc Dính lại nói Tối hôm qua tôi có nói với cậu chuyện gì không? Bành Viễn Trinh ra vẻ kinh ngạc Nói gì ấy ạ Tôi không có ấn tưởng Ai tối hôm qua tôi cũng bị quá chén, đến bây giờ đầu còn đau. Phó khúc xính biếu môi. Bành viễn trinh, anh rất không thành thật. Bành viễn trinh cười nhẹ một tiếng, hạ giọng nói. Phó tổng cô rất rúng mãnh Mặt phó khúc xính lập tức đỏ bừng. Hung hăng dẫm chân một cái. Gót giày cao gót nhọn hoát của cô dấm lên giày của bành viễn trinh. Hắn bị đau đột ngột. Sữa đậu nành vừa uống vào miệng suyết nữa phun hết ra. Hàn Duy quyết định loại bỏ cung Hàn Lâm. Sáng hôm nay lễ ký hợp đồng đổi thành 11 giờ 18 phút sáng. Đây là Hàn Duy đích thân gọi điện thoại thông báo lại cho Phó Khúc Dính. Đối với Phó Khúc Dính chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn 9h. Quách Vĩ Toàn mang xe tới đón đoàn Phó Khúc Dính. 10 giờ dưới chạy tới huyện. Ở phòng khách ủy ban nhân dân huyện phòng khách nghỉ ngơi một chút Chờ 11 giờ hàn duy và mạnh cường Hai lãnh đảo thành phố tới Bành viễn trinh theo đoàn của phó khúc xính đi về phía hội trường huyện ủy Các thành viên huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện Hội đồng nhân dân huyện Mặt trận tổ quốc huyện Các ban ngành trong huyện Các các bí thư thị trấn Chủ tịch thị trấn Tất cả đều tham gia hoạt động Dĩ nhiên, một số quan chức thành phố cũng nhận lời mời mà đến Ngoài ra, còn có một số doanh nhân của các xí nghiệp hoạt động tại địa phương Chẳng hạn như Hoàng Đại Long của tập đoàn Tin Kiệt Trình Anh Nam của tập đoàn Phong Thái Vơ Vờ, Hàn Duy và Mạnh Cường đưa Phó Khúc Dính từ từ đi vào lễ đường Bành Viễn Trinh cùng các lãnh đạo huyện theo sát phía sau Toàn hội trường đứng dậy Tiếng vỗ tay vang lên như sấm Thấy buổi lễ có vẻ quá long trọng và rình răng, phó khúc xính giật mình. Cô lấy lại bình tĩnh. Vội vàng mỉm cười vấy tay chào khắp bốn phía. Vừa đi lên chủ tịch đài trong vòng vây của các lãnh đạo huyện. Trên chủ tịch đài là một biểu ngữ lớn với dòng chữ rất bắt mắt. Lễ ký hợp đồng hợp tác giữa chính quyền và nhân dân huyện Lân cùng với tập đoàn Hoa Thương Singapore. Trên bàn ký hợp đồng bày đầy những bó hoa tươi rực rỡ. Hàn Duy nhìn lướt qua, thấy trong thành viên bộ máy lãnh đạo huyện đều đã đến đông đủ, chỉ có cung Hàn Lâm không thấy đâu. Điều này khiến Hàn Duy rất bất mãn. Cảm thấy cung Hàn Lâm càng ngày càng không thức thời. Càng ngày càng không biết chừng mực. Thời điểm cần ông ta xuất hiện thì ông ta không đến. Khi không cần ông ta xuất hiện, ông ta lại ló đầu ra thật là đồ khốn kiếp. Cung Hàn Lâm đúng là chưa tới. Ông ta đã có tâm trạng vò đá mẻ lại sức, cùi sợ gì lở Khi văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện báo để ông ta tham gia hoạt động, ông ta chỉ ẩm ứ. Nhưng buổi sáng vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Đến hơn 10 giờ, y tá phải truyền dịch cho ông ta. Ngay trong nháy mắt này, Hàn Duy có ý nghĩ loại bỏ cung Hàn Lâm. Chủ trì hoạt động đương nhiên là Bành Viễn Trinh, mà đại diện trong huyện ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Thương là Quách Vĩ Toàn. Bành Viễn Trinh đứng lên ung dung mỉm cười, cao giọng nói. Các đồng chí, hôm nay chúng ta hiện diện ở đây long trọng mít. Tinh tiến hành lễ ký hợp đồng giữa chính phủ và nhân dân huyện Lân cùng tập đoàn Hoa Thương sinh Singapore. Sau đây trước hết tôi xin giới thiệu các vị lãnh đạo cùng các vị khách quý tham gia buổi lễ ngày hôm nay. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư huyện ủy huyện Lân, Hàn Duy. Đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực thành phố Mạnh Cường. Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Thương Sinh Gabo, Phó Khúc Dĩnh. Mơ đốc ban đầu tư đối ngoại tập đoàn Hoa Thương Sinh Gabo Thiết Nhĩ Tư. Phó Chủ tịch tập đoàn Tin Kiệt, Tổng giám đốc Hoàng Đại Long. Phó Chủ tịch tập đoàn Phong Thái, Tổng giám đốc Trịnh Anh Nam. Tham gia buổi lễ hôm nay còn có các thành viên lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, hội đồng nhân dân huyện, mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo quân đội đóng tại huyện Lân, ban ngành trực thuộc có liên quan và các đồng chí ở xã, thị trấn. chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, biểu lộ sự cảm tạ chân thành đối với các vị lãnh đạo cùng khách quý. Bành viễn trinh vừa dứt tiếng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, Phó khúc dính khẽ liếc về phía bành viễn trinh. Thấy cử chỉ tự nhiên lưu loát của hắn. Đột nhiên cảm thấy bành viễn trinh đối với mình thật sự là rất xa lạ. Mặc dù gần trong gang tức. Lại tựa hồ như cách xa góc biển chân trời. Kế tiếp tôi giới thiệu sơ lược một chút về dự án Trung tâm Thương mại Đông Phương. Bành viễn trinh nói một chút về dự án. Sau đó nhớ mày lên mỉm cười cất cao giọng nói. Chúng ta hoan nghênh Tổng Giám đốc Phó Khúc Dính của Tập đoàn Hoa Thương đọc lời phát biểu. Phó Khúc Dính đi tới chỗ đặt mít Theo bản năng dùng tiếng Anh đọc diễn văn. Nhưng mới vừa một nói một câu. Đột nhiên cô sực nhớ. Lập tức đổi thành tiếng Trung. Thưa các vị lãnh đạo thành phố Tân An. Huyện Lân. Được đại diện cho Tập đoàn Hoa Thương Singapore đứng ở đây. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đúng như mới vừa rồi chủ tịch huyện Bành đã nói Công ty của chúng tôi tràn đầy lòng tin đối với triển vọng của dự án Trung tâm Thương mại Đông Phương Cũng tràn đầy lòng tin đối với cuộc hợp tác lần này với huyện Lân Kế tiếp chúng tôi sẽ đăng ký thành lập công ty con hoa thương Tân An ở thành phố Tân An Là công ty trách nhiệm hữu hạn Do tôi, Tổng Giám Đốc, chịu trách nhiệm vận hành dự án này Cảm ơn lãnh đạo huyện Thành phố cho chúng ta cơ hội đầu tư hưng nghiệp Đồng thời cũng cảm ơn nhiệt tình tiếp đãi của các vị đối với tập đoàn Hoa Thương cũng như cá nhân tôi Tôi với Chủ tịch huyện Bành của Quý huyện là bạn tốt Tôi vi vọng có thể cùng toàn thể nhân dân huyện lân ghét thành tình hữu nghị sâu sắc Hợp tác đôi bên cùng có lợi trong hiện tại cũng như trong tương lai Cám ơn Tiếng phổ thông của Phó Khúc xính tương đối chuẩn và lưu loát Hơn nữa còn pha một chút giọng Bắc Kinh Cô kết thúc bài diễn văn tiếng vỗ tay vang dội So với lúc Bành Viễn Trinh phát biểu càng thêm nhiệt liệt Bành Viễn Trinh mỉm cười đi tới Lúc hai người gặp thoáng qua Phó khúc xính liếc nhìn hắn thật nhanh với vẻ suy nghĩ Bành Viễn Trinh mặt không đổi sắc Thong song đi tới Cảm tạ lời phát biểu chân thành của Phó Tổng Cảm tạ tập đoàn Hoa Thương tới huyện Lân chúc tôi đầu tư Cùng mưu cầu phát triển Sau đây Xin đồng chí Quách Vĩ Toàn, Phó chủ tịch huyện Lân, đại diện chính quyền và nhân dân huyện Lân cùng giám đốc ban đầu tư đối ngoại tập đoàn Hoa Thương Thiết Nhĩ Tư Ký tên vào hiệp nghị hợp tác không Quách Vĩ Toàn và Thiết Nhĩ Tư ngồi ở chỗ ký hợp đồng, loang loáng ánh đèn lát sáng lên Hơn 10 phóng viên đến từ các tạp chí lớn thành phố Tren Trúc tiến lên bắt đầu chụp hình Hôm sau, Tân An Nhật Báo đăng bài kèm theo hình chụp cảnh tượng này Với cái tiết bắt mắt, dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài đầu tiên của thành phố đã ra đời Sau khi lễ ký hợp đồng kết thúc, chính phủ lần nữa chính thức cử hành tiệc trưa hoan nghênh đoàn khách nước ngoài Hàn Duy và Mạnh Cường không tham gia bữa tiệc trưa này mà để Bành Viễn Trinh và Quách Vĩ toàn chủ trì Hàn Duy vừa về tới thành phố, liền trực tiếp tìm tới Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nhăm Hàn Duy báo cáo với Đông Phương nhằm về dự án trung tâm thương mại Đông Phương hợp tác giữa tập đoàn Hoa Thương và huyện Lân. Vừa trịnh trọng nói lên đề nghị của mình. Đề nghị thành ủy lập tức điều cung Hàn Lâm đi. Bổ nhiệm Bành Viễn Trinh làm chủ tịch huyện Lân. Sở dĩ Hàn Duy làm như vậy. Chủ yếu là muốn quét sạc trở ngại cho Bành Viễn Trinh. Cho Bành Viễn Trinh võ đài lớn hơn nữa để hắn càng có đất sủng võ. Thỏa sức thể hiện tài năng. Đối với việc mưu tàu để huyện lân thoát khỏi nghèo khó Mục tiêu của Hàn Duy với bành viễn trinh là nhất trí Lợi ích chính trị cũng nhất trí Thấy thái độ của Hàn Duy kiên quyết như thế đông phương nhăm hơi ngẩn ra Điều chỉnh cung Hàn Lâm là nhận thức chung của mấy lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Nhưng lý do thành phố vẫn chưa đồng chạm tới cung Hàn Lâm Là vì thời cơ chưa chín mùi Lão Hàn cung Hàn Lâm gây rắc rối cho anh sao Đông Phương nham cười tủm tỉm thuận miệng hỏi một câu. Hàn Duy cười khổ. Gây rắc rối cũng không phải. Nhưng là không biết tiến thối. Không có cách nhìn đại cục. Tư tâm quá nặng. Không còn thích hợp đảm nhiệm vị trí chủ tịch huyện nữa. Bí thư Đông Phương. Bây giờ huyện Lân đang bắt đầu giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Thời cơ rất khó có được. Có thể nói là hiếm có. Nếu như lúc này bộ máy ủy ban nhân dân huyện trên dưới cản tay, sau này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tôi lo lắng là vì... Hàn Duy còn chưa nói hết, Đông Phương Nham đã cười, xua tay nói. Lão Hàn, lo lắng của anh, tôi hiểu. Cung Hàn lâm năng lực có hạn, không thích hợp làm người đứng sầu ủy ban nhân dân huyện trong lòng ta hiểu. Nhưng thời cơ dường như chưa thật sự chín mùi. Gần đây... Tần số điều chỉnh của thành ủy đối với bộ máy lãnh đạo huyện Lân hơi cao. Sau giai đoạn rối loạn, huyện Lân cần giữ vững ổn định và đoàn kết. Nếu như vào lúc này, lại điều chỉnh chủ tịch huyện ảnh hưởng tiêu cực quá lớn. Về phần bành viễn trinh, năng lực công tác của hắn rất mạnh. Ý thức cải cách cũng rất đúng chỗ. Về mọi mặt, tố chất đều tương đối cao. Điều này đã quá rõ ràng. Nhưng do thời gian nhậm chức của hắn hơi ngắn một chút Căn cứ nguyên tắc sèn luyện và bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi Tôi cho là hãy để cho hắn tiếp tục tôi luyện thêm Như vậy đi Theo tôi Cứ để cho cung hàn lâm tiếp tục dưỡng bệnh Năm sau sẽ bố trí để hắn đi trường đảng tỉnh ủy học lớp đào tạo lý luận cán bộ quận huyện Trở lại rồi tính Đông Phương nhằm nói Vậy cũng được Hàn Duy cười, Đông Phương nhằm đã nói như vậy, dĩ nhiên nghĩ không thể tiếp tục khăn khăn. Đông Phương nhằm cười cười. Khi điều chỉnh nội bộ, tạm thời để Bành Viễn Trinh chịu trách nhiệm công tác của Ủy ban Nhân dân huyện đi. Dạ, Bí thư Đông Phương, tôi sẽ lo liệu việc này. Hàn Duy đứng dậy cáo từ, trở lại phòng làm việc của mình. Hàn Duy gọi điện thoại cho Phó Bí thư huyện ủy U Dương Dũng. Bảo đại diện huyện ủy đến bệnh viện tìm cung Hàn Lâm nói chuyện Chuyện đặc ý của lãnh đạo thành ủy và Hàn Duy Đại khái là để cho cung Hàn Lâm an tâm dưỡng bệnh Tổ chức suy nghĩ đến sức khỏe của ông ta Bố trí để năm sau ông ta đi trường đảng tỉnh ủy học vân vân Nói chuyện qua điện thoại với Hàn Duy xong U Dương Dũng thầm hít một hơi không khí lạnh Để cho cung Hàn Lâm an tâm dưỡng bệnh Đưa ông ta đi trường đảng tỉnh ủy học Rõ ràng là một loại án treo Mặc dù không có văn bản chính thức Nhưng có chỉ đảo miệng của lãnh đạo Cho dù cung hàn lâm có ngàn vạn bất mãn Cũng sẽ đành phải tiếp nhận U Dương Dũng Hiểu từ nay về sau công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Lân Sẽ do Bành Viễn Trinh cầm đầu Việc Bành Viễn Trinh được bổ nhiệm chính thức làm chủ tịch huyện Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi Ú Dương Dũng bất đắc dí đến bệnh viện chuyển lời lại cho cung Hàn Lâm. Xế chiều hôm đó, Phó Khúc Dính dẫn người vào khách sạn huyện Lân. Bao hết năm gian phòng, chính thức tuyên bố khởi động dự án. Với sự phối hợp của Ủy ban Kinh tế và Thương mại, Thiết Nhĩ Tư bắt đầu đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thương Tân An. Mà với sự điều hành của Phó Khúc Dính, Chủ sở tập đoàn Hoa Thương cũng bắt đầu chuyển tiền đầu tư. Dự án sẽ được đặt ở phía đông nam huyện Lịa gồm 500 mấu đất gần xa lộ cao tốc. Mà thủ tục chuyển đổi đất đai có liên quan đã sớm hoàn thành trên căn bản. Chỉ cần công ty Hoa Thương Tân An được đăng ký thành lập. Tiền đầu tư được chuyển đúng hạn. Người của Phó Khúc Dính sẽ lập tức tiếp quản khu đất. Khởi công xây dựng. Hôm sau, hội nghị thường vụ huyện ủy xác định. Trong lúc Chủ tịch huyện Cung Hàn Lâm dưỡng bệnh và đi trường đảng tỉnh ủy học tập Phó Bí Thư huyện ủy Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh tạm thời chủ trì toàn diện công tác chính quyền nhân dân huyện Lân Lề lối mới của huyện Lân Buổi sáng Vương Hảo nhẹ nhàng đi tới cửa phòng làm việc Bành Viễn Trinh Nhẹ nhàng gó cửa Đợi bên trong vòng ra câu nói trầm mùng quen thuộc của Bành Viễn Trinh mời vào Vương Hảo mới đẩy cửa vào Hai ngày này tâm tình Vương Hảo rất vui sướng có thể nói ngay cả bước đi cũng có cảm giác lâng lâng Cung Hàn Lâm bị án treo. Hôm nay đã phải bớn quá hóa thật sống ở bệnh viện. Không được nhúc tay vào công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Mà năm sau sẽ phải đi trường đảng tỉnh ủy học tập. Lúc nào trở lại. Thậm chí là còn có thể trở lại hay không. Đã thành chuyện khó mà nói trước. Thanh bảo kiếm treo cao trên đỉnh đầu Vương Hảo. Rốt cuộc đã được lấy xuống, vương hảo như chút được gánh nặng Thật lòng cũng không phải y hả vê này nọ Mà là bởi vì sẽ không bao giờ trở thành chỗ để cung hàn lâm chút giận Rốt cuộc không còn bị kẹp trong thế khó xử giữa bành viễn trinh và cung hàn lâm Tiến thoái lưỡng nan Với tình hình biến chuyển như vậy Người sáng suốt có thể nhìn ra Việc bành viễn trinh tiếp nhận vị trí chủ tịch huyện Chỉ là chuyện sớm hay muộn Chủ tịch huyện Bảnh Vương Hảo kính cẩn địa cười đưa văn kiện trong tay tới Lãnh đạo, đây là mấy văn kiện của dự án trung tâm thương mại Theo chỉ thị của lãnh đạo Các ngành trực thuộc có liên quan của huyện cũng đặc biệt làm Bật đèn xanh cho dự án Phía nhà đầu tư rất hài lòng đối với công tác của chúng ta Bảnh Viễn Trinh cười gật đầu Tốt, như vậy là tốt nhất Nói với các đồng chí Chúng ta nhất định phải thích ứng và đuổi theo nhịp độ làm việc của đối tác. Nếu không, chúng ta sẽ tự tạo phiền phức cho chính mình. Tự làm mình mất mặt. À, Vương Hảo, anh báo cho mấy vị lãnh đạo, lát nữa họp ngắn, nói là tôi triệu tập. Vương Hảo phấn chấn, vội đáp. Dạ, lãnh đạo, tôi lập tức đi ngay. Đây là lần triệu tập hội nghị đầu tiên sau khi Bành viễn Trinh chủ trì toàn diện công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Ý nghĩa không tầm thường Vương Hảo Đích thân dẫn người bố trí phòng họp Đương nhiên là dựa theo yêu cầu cụ thể của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh là một người rất coi trọng chi tiết Bị hắn ảnh hưởng Các nhân viên văn phòng ủy ban nhân dân huyện cũng trở nên thận trọng và kỹ tính Không như vậy cũng không được Bởi vì tiêu chuẩn công việc không cao Làm việc không đạt hiệu quả cao Sẽ không thể vượt qua kiểm tra của Bành Viễn Trinh Trong phòng họp, trên bàn hội nghị hình bầu dục, mỗi vị trí của phó chủ tịch huyện đều đặt một tấm biển nhỏ Đồng thời, từng vị trí cũng để sẵn ly nước Một sấp giấy ly chép Một cây bút Những chi tiết này Trước đây chưa từng có Thấy Chí Linh đặt tấm biển đề tên bành viễn trinh hơi lệch về bên trái Thuộc vị trí phó chủ tịch thường trực Vương Hảo nhấu mày Bước qua nhẹ nhàng nói Trí Linh bày ở ngay giữa Tránh văn phòng Vương như vậy có thích hợp hay không? Trí Linh nhẹ nhàng hỏi Theo cô, mặc dù bành viến trinh chủ trì công việc Nhưng dù sao vẫn không phải là chủ tịch huyện Danh không chính, ngôn không thuận đặt công khai ở giữa như vậy Có thể sẽ khiến cho những phó chủ tịch huyện khác bất mãn Vương Hảo nhớ mày, lạnh nhạt nói Cháu ngồi cụ thể như thế nào, lãnh đạo tự biết Chúng ta đặt tấm biển ở ngay giữa Là bổn phận của chúng ta Khi lãnh đạo tới Nếu cần thiết Lãnh đạo sẽ tự điều chỉnh Trí Linh ồ một tiếng Vội vàng đặt tấm biển lại Ở trong quan trường Đừng xem thường việc đặt mấy tấm biển nho nhỏ đó Nếu như làm không tốt Không biết chừng mực Sẽ gây ra vấn đề lớn Đối với nhân viên phục vụ văn phòng mà nói Chuyện này không theo một quy tắc nào. Cần tùy cơ ứng biến. Thực sự là một môn họp sâu xa. Thật ra thì Vương Hảo nắm chắc. Với tác phong và phong cách của Bành Viễn Trinh chắc chắn hắn sẽ không ngồi ở ngay giữa. Nhưng biết rõ như thế. Làm tránh văn phòng. Y muốn đặt tấm biển đề tên của Bành Viễn Trinh ở ngay giữa. Đó là bổn phận của Y. Sau đó Bành Viễn Trinh có thể tự điều chỉnh. Đó là việc của lãnh đạo. Không thể không nói công tác đã lâu ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Hảo An hiểu sâu sắc vấn đề này. Phải nói, một người không hiểu tâm lý lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo sẽ không thích hợp làm một tránh văn phòng. Nhất là ở trong cơ quan chính phủ, sáu phó chủ tịch huyện, Lý Minh Nhiên, Nghiêm Hoa, Quách Vĩ Toàn, Tôn Thắng Tuấn, Đồng Dũng và Chữ Hiểu Linh tới trước, vào cửa. Thấy phòng họp xếp đặt theo kiểu mới, hơi ngẩn ra, nhưng rồi thầm gật đầu. Sự thay đổi rất nhỏ này, tỏ rõ Bành Viễn Trinh đã bắt đầu làm chủ huyện lân. Mấy người lý minh nhiên cũng nhìn thấy biển tên Bành Viễn Trinh đặt ở chính giữa. Tuy nhiên vẫn im lặng ngồi ở vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu lắm, Vương Hảo theo Bành Viễn Trinh bước vào phòng họp, quay đầu lại đóng cửa lại. Y là tránh văn phòng Có tư cách giữ thính hội nghị và làm người ghi chép Từ đó kỳ yếu hội nghị văn phòng ủy ban nhân dân huyện sẽ được hình thành Chỉ trong trường hợp đặc biệt ý mới phải tránh đi Trong sự chú ý của mấy phó chủ tịch huyện Bành Viễn Trinh bước tới vị trí của mình Nhưng đúng như Vương Hảo đoán Hắn rất tự nhiên kéo chiếc ghế ở vị trí hơi lệch sang bên trái một chút Sau đó thuận tay chuyển tấm biển đề tên mình tới Vương Hảo từ từ cuối đầu, gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa Các đồng chí Căn cứ chỉ thị của huyện ủy và bí thư Hàn Trong lúc chủ tịch huyện cung dưỡng bệnh và đi trường đảng tỉnh ủy học tập Tôi tạm thời chủ trì công tác của ủy ban nhân dân huyện Căn cứ tình huống thực tế hiện nay, chúng ta Bành viễn trinh mỉm cười Thong thả nói Lần lượt phân công công tác cho mấy phó chủ tịch huyện Để Lý Minh Nhiên hiệp trợ hắn phụ trách công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân huyện Để quách vĩ toàn phụ trách Ủy ban Kinh tế và Thương mại và xây dựng Trung tâm Thương mại Tăng thêm trọng trách cho nghiêm hoa Giao cho nghiêm hoa công tác an toàn Về phần những người khác, việc phân công căn bản không thay đổi Tôi thấy cứ như vậy đi Đồng chí Minh Nhiên phụ trách công việc thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện Lão Quách, anh nhất định phải dành thời gian và sức lực liên lạc với tập đoàn Hoa Thương. Cố gắng hết sức hiệp trợ đối tác trong thời gian ngắn nhất khởi công xây dựng. Chị nghiêm, công tác an toàn rất quan trọng, giao trọng trách này cho chị, tôi không đành lòng đây. Bành viễn trinh thở dài một cái. Nghiêm Hoa cười cười. Không sao, tôi sẽ cố gắng thích ứng. Làm tốt công tác hậu cần. Hộ giá hộ tống an toàn cho công tác kinh tế và dự án xây dựng trong huyện. Quách Vĩ Toàn cười phất phất tay. Nhân dịp này cũng xin thông báo với các đồng chí tình hình tiến triển của dự án. Thủ tục xét duyệt căn bản đã kết thúc. Việc đăng ký thành lập công ty Hoa Thương Tân An. Trước cuối tháng sẽ hoàn tất thủ tục. Phải cảm tạ bí thư Hàn và các lãnh đạo ngành có liên quan của thành phố. Cấp trên đã ủng hộ rất mạnh mẽ cho chúng ta. Một đường mật đèn xanh Chủ tịch huyện Bành coi như là tôi may mắn không làm nhục mệnh Tôn Thắng Thuấn cũng cười Lão quách có cần tôi phối hợp với thành phố Việt gì cứ lên tiếng Quách Vĩ Toàn cười một tiếng Được, nếu như tôi gặp phải khó khăn Các vị đang ngồi đây kể cả chủ tịch huyện Bành cũng phải hỗ trợ cho tôi Tất cả mọi người đều cười Nghiêm hoa tựa vào lưng vế Nhìn mọi người Có cảm giác bây giờ bộ máy mới dường như là có vẻ đoàn kết. Một lòng hướng về công tác chung. Buổi tối, Bành Viễn Trinh lái xe trở về thành phố. Khi đi ngang qua cửa hàng Bách Hóa Tân An, hắn đi mua một ít thức ăn. Đồng thời mua cho Tần Phượng mấy lon cà phê và sữa bột. Rồi mới chạy tới nhà Tần Phượng. Màn đêm buông xuống, Bành Viễn Trinh lặng lẽ lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, gión xén đi vào. Lần này tới, hắn không báo trước cho Tần Phượng định làm Tần Phượng bất ngờ Trong phòng khách tối đen, trong phòng ngủ Tần Phượng chỉ mờ mờ ánh đèn tường Bành viễn trinh để túi đồ xuống Vội vã thay dép Sau đó cười hì hì tiến vào Thấy chăn trên giường trải rộng Một mái tóc đen xóa tung ở ngoài gối Dường như Tần Phượng đang ngủ sớm Bành viễn trinh chợt vén chăn lên Rồi nhào tới ôm lấy cơ thể để chần nửa thân trên, chỉ mặc một quần lót nhỏ trên giường, trong lúc người đó đang mơ mơ màng màng, theo bản năng địa vuốt ve bầu ngực đẫy đà của cô. Tuy nhiên, trong nháy mắt, ngơ chạm vào vật thể nở nang co giãn kia, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng, thầm kêu một tiếng thôi chết. Vóc người tần phượng tinh tế, bầu ngực không thể đẫy đà. Người phụ nữ trên giường kêu lên sợ hãi sang sức tránh né. Bành Viễn Trinh lúc túng, lập tức buông tay đứng dậy. Bật đèn bàn ở tủ đầu giường. Trình Anh nam xấu hổ và giận dữ, một tay kéo che kín thân thể lổ lộ, lộ của mình, co rúm trên giường, căm tức nhìn Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh vô cùng bối rối lui ra ngoài. Một sự hiểu lầm chết người, hắn không cách nào giải thích, không lời nào để nói, chỉ có thể đợi Tần Phượng tới giải quyết. Tâm trạng rối loạn, hắn ngồi trên vế salon trong phòng khách buồn mực hút thuốc lá. Trong phòng ngủ, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ của Trình Anh Nam. Hôm nay Trình Anh Nam bị cảm sốt đến ở cùng Tần Phượng. Tần Phượng đi ra ngoài mua gạo và nước tương chuẩn bị làm cơm. Trình Anh Nam nằm trên giường Tần Phượng thiếp đi. Không ngờ đột nhiên xuất hiện một tên háo sắc dám vô lễ với cô. Làm cô hết sức kinh sợ. Tần Phượng ngồi ở bên giường Nhẹ nhàng an ủi Trình Anh Nam Thật ra thì lúc Tần Phượng trở lại Trình Anh Nam đã khôi phục sự bình tĩnh Chị đừng nói gì cả Em không sao đâu Trình Anh Nam liếc nhìn cửa phòng ngủ Hạ giọng nói Em biết hắn cũng không phải là cố ý Đây là do nhận lầm người Nhưng Tần Phượng thở phào nhẹ nhõm Cô lo lắng Trình Anh Nam không bỏ qua Sẽ làm to chuyện Khiến bành viễn trinh tiến thoái lưỡng nan Nhưng chị và hắn như vậy không phải là kế lâu dài chị ạ Chị cứ như vậy không danh không phận theo hắn chị Em thấy bất bình dùm cho chị Trình anh nam dịu dàng nói Chị phải nói chuyện rõ ràng với hắn Nếu không cũng quá thiệt thòi cho chị Ngay cả em gái chị hắn cũng chiếm tiện nghi rồi Bé anh chị còn đòi hỏi cái gì đây Chị biết trong lòng hắn có chị, mà trong lòng chị cũng có hắn, như vậy đủ rồi. Có một số việc, em không hiểu đâu. Tần Phượng khẽ mỉm cười. Đây là nhận lầm, hắn không phải loại người như vậy, em đừng trách hắn nhé. Về phần chị và hắn, vẫn rất ổn. Trịnh anh Nam biếu môi. Thật là không hiểu nổi chị, nếu là em. Tần Phượng hùm một tiếng, ý bảo cô không nên nói thêm gì nữa. Tần Phượng đứng dậy đi mở cửa, nhìn Bành Viễn Trinh đưa mắt ra hiểu, ý bảo hắn qua xin lỗi Trịnh Anh Nam. Chuyện giữa hai người đã bị lộ, càng kìm nén càng bức sức càng bức sức càng nóng. Bành Viễn Trinh lúc túng đứng dậy đi vào phòng ngủ của Tần Phượng, Tần Phượng nhìn hắn, ra hiểu bảo cứ yên tâm. Bành Viễn Trinh đi vào, thấy Trịnh Anh Nam nằm co trên giường, mặt ửng hồng, hắn khẽ nói. Thật ngại quá Trịnh Tổng. Xin lỗi, trình anh nam im lặng không nói, xoay đầu đi Tần Phượng thấy vừa nói chuyện xong trình anh nam lại tỏ thái độ như vậy Không khỏi gấp gáp nói Bé anh em Chợt trình anh nam mỉm cười Chị Cơ Hơ hừ... Y ý... Quy Quy Cơ thể đi ra ngoài trước không Em muốn nói chuyện với một mình chủ tịch huyện bành Tần Phượng nhú mày Nói chuyện gì em Bành viễn trinh chăm chú nhìn trình anh nam Cười nhẹ quay lại nhìn tần phượng Tiểu phượng em đi ra ngoài trước Anh nói chuyện với trình tổng một chút cũng tốt Tần phượng do dự một chút Rồi theo lời lui ra khỏi phòng ngủ của mình Thật ra thì lúc này bành viễn trinh cũng đoán ra trình anh nam muốn nói chuyện gì với mình Tần phượng càng không cần phải nói cô hiểu rất rõ cô em họ này Anh đóng cửa lại Trình Anh Nam ngồi dậy, ôm chăn. Bành Viễn Trinh im lặng đóng cửa phòng ngủ lại, mời ngồi. Trịnh Anh Nam lại nói. Bành Viễn Trinh vòng tay trước ngực thản nhiên nói. Không cần Trình Tổng cứ việc nói thẳng ra, tôi rửa tay lắng nghe. Viễn Trinh, tôi gọi như vậy, chủ tịch huyện Bành không ngại chứ. Trình Anh Nam nhìn chầm chằm Bành Viễn Trinh, hỏi. Bành Viễn Trinh buông tay. Trình Tổng cứ gọi thoải mái. Tôi không phải là một người phụ nữ hẹp hỏi chuyện vừa rồi, tôi và anh cũng biết là một cuộc hiểu lầm. Cho dù không phải là hiểu lầm, đối với nhà chú tôi, anh có ăn, tôi. Chỉnh anh nam nhẹ nhàng nói, ánh mắt hơi tán loạn. Tôi muốn hỏi anh, anh định như thế nào đối với chị tôi? Với tuổi của chị, địa vị của chị, nếu như chị ấy nhất quyết muốn có con, nhất định phải từ chức. Một khi từ chức. Chỉ là thân gái hiếu mềm, lại chỉ có một mình, không nơi nương dưỡng. Làm sao chị ấy sinh sống được, làm sao nuôi dưỡng một đứa bé. Vẻ mặt quyến rú của Trình Anh Nam từ từ đỏ lên. Những chuyện này không biết anh có nghĩ tới không? Bành viễn trinh im lặng chốc lát, rồi nhẹ nhàng nói, có nghĩ tới, anh nghĩ thế nào? Trình Anh Nam hỏi tới. Có mấy lời vốn không nên nói với cô, bởi vì đây là chuyện giữa tôi và Tần Phượng, không thể nói với người ngoài. Nhưng cô đã hỏi, tôi nói với cô mấy câu. Mạnh Viễn Trinh từ từ đi tới ngồi ở bên giường. Tôi cùng Tiểu Phượng đi tới tình cảnh hôm nay là lỗi của tôi. Tình cảm của Tiểu Phượng đối với tôi, tôi không có cách báo đáp, chỉ có thể làm hết khả năng của mình mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Vì vậy cô ấy muốn có con tôi không phản đối Bành viễn Trinh quay lại lặng lặng nhìn Trình Anh Nam Có mấy lời cô nói rất đúng Tôi không có cách nào cho Tiểu Phượng danh phần Đây là thiếu sức lớn nhất của tôi Nhưng đồng thời cô cũng sai lầm rồi Cho tới bây giờ Tiểu Phượng không đơn độc cô ấy còn có tôi Bất kể cô ấy làm cái gì tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy Trình Anh Nam cười khẩy Lời của anh nghe rất hay nhưng thật ra Thật ra cái gì? Bành viễn trinh lạnh nhạt cười Cô không phải là tiểu phượng Cô dùng cách lô của mình để đánh giá tôi và tiểu phượng Ngay từ mới bắt đầu Cô đã sai lầm rồi Có lẽ vậy Nhưng cho dù như thế nào tôi vi vọng anh không nên bội tình bạc nghĩa đùa bỡn tình cảm của chị tôi Trình anh Nam Hạ giọng nói Tôi biết anh là con cháu nhà giàu có ở thủ đô Đôi chân mày viễn đột nhiên dừng lên Giọng nói lộ chút tức giận Chính Tổng chúng ta là bằng hữu Cô lại là em họ tiểu phượng Tôi hiểu lo lắng của cô Nhưng tôi vi vọng câu nói vừa rồi Không nên nhắc lại lần thứ hai ở trước mặt tôi Chỉ một lần này, lần sau đừng nói như vậy nữa Giọng bành viễn Trinh như đinh chém sắt vừa toát ra mấy phần bá đạo, đó là nhục mạ tôi cũng như tiểu phượng, sắc mặt Trình Anh Nam trầm xuống, cô vừa định phản bác mấy câu, Tần Phượng đột nhiên chảy nước mắt, mở cửa xông tới ôm trầm lấy Bạch Viễn Trinh, Đức nở nói: "Bé anh, em đừng nói nữa, chuyện của hai chúng tôi, để hai chúng tôi tự gánh chịu. Nếu như nói từ mới bắt đầu đát là một sai lầm." Như vậy Người phạm sai lầm cũng không phải chỉ một mình hắn Còn do chỉ Nhân này hai chúc tôi gieo Quả kia dù là ngọt ngào hay cay đắng Chúc tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện Không oán không hối Mắt bành viễn trinh đỏ lên Không nhìn được đột nhiên rơi lệ Hắn ôm Tần Phượng thật chặt Vỗ về trái tim đang rung động mãnh liệt của cô Qua một lúc lâu Tần Phượng mới từ từ bình tĩnh trở lại Trịnh anh Nam Kinh ngạc ngắm hai người ôm chặt lấy nhau. Như thể trốn này không có ai. Ánh mắt cô chợt ló lên. Bỗng dưng cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Cô có thể cảm nhận được ngọn lửa tình nóng bỏng và tình cảm thâm trầm say đắm không muốn xa rời của tần phượng đối với bành viễn trinh. Đó là một tình cảm hoàn toàn gạt bỏ thế tục. Bất chấp tương lai và gửi trao tất cả mà không cần đền đáp. Cho dù làm thiêu thân lao đầu vào lửa cũng sẽ không hề do dự, không quay đầu lại. Đây chính là hạnh phúc mà chị muốn theo đuổi. Trình Anh Nam ngây người suy nghĩ đến nỗi không nhận ra Bành Viễn Trinh và Tần Phượng đã ôm nhau rời khỏi phòng. Tần Phượng và Bành Viễn Trinh cùng vào bếp làm thức ăn, rồi gọi Trình Anh Nam ra ăn cơm. Ba người yên lặng ăn cơm xong, không khí trở nên có phần nặng nề và lúc túng. Bành Viễn Trinh tới chỗ Tần Phượng đã chế thế này. Sức khỏe Trình Anh Nam lại không tốt. Mặc dù nhà Tần Phượng còn có một gian phòng. Sát vách. Nhưng dù là ai cũng có cảm giác không được tự nhiên. Bành Viễn Trinh muốn đi Tần Phượng làm sao để cho hắn đi được. Dù sao Trình Anh Nam đã biết chuyện giữa hai người. Cô sắp xếp một gian phòng khác cho Trình Anh Nam. Dành phòng ngủ cho mình và Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh và Tần Phượng đóng cửa phòng lại, tình cảm dịu dàng thắm thiết tự nhiên là khó có thể nói hết. Trong một gian phòng khác, Trịnh Anh Nam hoàn toàn không buồn ngủ, lang qua lộn lại khó có thể ngủ say. Vừa nhắm mắt lại, trước mắt cô lại hiện ra cảnh tượng Bành Viễn Trinh và Tần Phượng trần chuồng quấn lấy nhau. Trong lòng vừa phiền vừa mực, cũng không rõ tại sao mình lại tưởng tượng ra cảnh đó. Trang trở hồi lâu trong lòng cô cũng bình tĩnh trở lại, nhưng dục vọng của cô đột nhiên trỗi dậy. Thời gian cô ly hôn cũng không ngắn, đã thật lâu không có chung. Ngơ với đàn ông, ngọn lửa nóng trong lòng này mong khi bị khơi lên, sẽ rất khó sập tắt được. Không lâu sau cô lại nghe tần phượng và bành viễn Trinh lục. Cơ đi vào phòng vệ sinh tắm. Từ phòng vệ sinh truyền đến tiếng cười đùa trêu chọc mơ hồ của hai người. Hòa lẫn với tiếng nước chảy ào ào. Trong lòng trình anh nam như có 9 con mèo nhỏ đang cào đang gãi. Càng kìm nén càng bức xức. Càng bức xức càng nóng. Cảm giác nóng bỏng như một loài cỏ giải sinh trường tốt. Chặt không hết. Không thể ngăn chặn. Bành viễn trinh nửa đêm tỉnh lại cảm thấy miệng đắng lưới khô. Muốn đến phòng khách uống nước. Hắn đi được một đoạn. Đột nhiên nghe được trong phòng đối diện vọng ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mà kéo dài của Trình Anh Nam Lấy làm kinh hãi Cho là nửa đêm Trình Anh Nam bị sốt cao Đã đến trước cửa phòng Trình Anh Nam đình gõ cửa thăm hỏi một tiếng Lại thôi Quay về gọi Tần Phượng Tần Phượng khoác đầu ngủ đẩy cửa đi vào Bé anh có phải em bị sốt cao không Hôm qua chị đã bảo đi trích thuốc Em lại không nghe Mặt Trình Anh Nam đỏ bừng, run giọng nói Chị, em không sao, không có chuyện gì đâu, chị mau về ngủ đi Lúc này trong phòng khách truyền đến giọng nói trầm ấm của bành viễn trinh Tiểu Phượng, nhiệt kế để ở đâu? Đo nhiệt độ cho cô ấy xem Nếu như không được Sáng sớm ngày mai mau đi bệnh viện Trình Anh Nam nghe vậy chẳng khác nào sấm nổ bên tay Mặt mày đỏ lửng tưởng chừng muốn ngất đi Tần Phượng ngồi xuống kinh ngạc nói Ôi trà bé anh mặt của cô đỏ như vậy Nóng như vậy nhất định là sốt cao Viễn Trinh anh lấy nhiệt kế lại đây em để ở trong hộp thuốc dưới bàn trà Bành Viễn Trinh đáp lời Nhưng hắn mới vừa tìm được nhiệt kế Còn vẫn chưa đi qua Chợt nghe thấy trong phòng vọng ra một tiếng kêu kinh ngạc bị đè nén xuống Rồi ngay sau đó Giọng Tần Phượng truyền tới Viễn Trinh, không có chuyện gì đâu, anh đi về nghỉ ngơi đi Tần Phượng đứng dậy quay lại đóng cửa phòng kinh ngạc nhìn Trình Anh Nam đang dùng chăn che mặt, đôi vai run dậy Cô không nhìn được, nhẹ nhàng thở dài khẽ nói Bé anh, nếu như không ổn, hay là em mau tìm đối tượng đi Em ly hôn lâu như vậy rồi mà Trình Anh Nam im lặng, hai vai càng thêm run rẩy Tần Phượng chăm mối cảm xúc ngồn ngang đứng ở nơi đó, cũng không biết nên mở miệng an ủi trình anh nam như thế nào. Do dự hồi lâu, rồi xoay người rời đi. Tần Phượng trở lại phòng ngủ, lại ôm lấy người yêu, bành viến trinh nhẹ nhàng mơn chớn cô, khẽ hỏi. Tiểu Phượng cô ấy bị sao vậy? Tần Phượng cười khổ một tiếng. Nó không sao rồi, mình đi ngủ đi. Sáng hôm sau, Bành Viễn Trinh trở lại huyện mới vừa vào phòng làm việc Vương Hảo đã cười gõ cửa đi tới nói Chủ tịch huyện Bành Có tin tốt Thủ tục của công ty Hoa Thương đã làm xong Theo yêu cầu của Phó Tổng Chủ tịch huyện Quách phối hợp với công ty lương thực huyện Đem chủ sở vốn của công ty lương thực sao cho công ty Hoa Thương Tốt Bành Viễn Trinh khoát tay Nói với Lão Quách Cố gắng cung cấp mọi điều kiện thuận lợi Người ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở chỗ thiếu thốn đủ thứ như huyện chúng ta Rất không dễ dàng Dạ, còn có chuyện này muốn báo cáo lãnh đạo Vương Hảo lại nói Bành viễn trinh cười cười Chuyện gì mới vừa rồi thiết nhĩ tư của công ty Hoa Thương tìm tôi nói Bộ phản quản lý của tân công ty và công nhân viên chức sẽ được lần lượt đưa từ Singapore tới Nhưng đồng thời cũng muốn tuyển mộ một phần tại địa phương Đề nghị huyện hỗ trợ Không thành vấn đề Anh trực tiếp báo cáo với Lão Quách Chủ tịch huyện Mạnh Cô Thiết Nhĩ Tư còn nói Để cảm tạ sự ủng hộ mạnh mẽ Của Ủy ban Nhân dân huyện đối vương Ô Í Ông ti cùng Hoa Thương và dự án này Các cô quyết định lấy danh nghĩa công ty Hoa Thương Biếu tặng cho Ủy ban Nhân dân huyện Một chiếc vô Bây giờ xe đã được mua từ tỉnh Lịa Ngày mai sẽ được đưa tới Bành viễn trinh ngẩn ra Có chuyện này Dạ thái độ của họ rất kiên quyết Nói là đáp tạ trong huyện Xin chúng ta phải nhận lấy Vương hảo kính cần cười Chủ tịch huyện quách bảo tôi xin chỉ thị của lãnh đạo Bành viễn trinh trầm mặt chốc lát Lắc đầu nói Chúng tôi không thể nhận quà tặng của nhà đầu tư Điều này không hợp quy định Đồng thời ảnh hưởng cũng không tốt Chuyện này anh không cần phải để ý đến, tôi sẽ tự nói với Phó Tổng. Một chiếc xe mới gây hỏa. Sau khi Vương Hảo đi, Bành Viễn Trinh lập tức gọi điện thoại cho Phó Khúc Dính. Mới mấy câu, Phó Khúc Dính cười hì hì nói. Cúc điện thoại đi, đúng lúc tôi muốn qua tìm anh nói chuyện một chút. Gặp mặt hãy nói đi. Sau nửa giờ, Phó Khúc Dính đi bộ vào trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. Bây giờ cô rất nổi tiếng trong huyện. Bởi vì lễ ký hợp đồng mấy ngày hôm trước, rất nhiều cán bộ trong huyện cũng nhận ra cô. Vì vậy, khi gặp mặt, không ít cán bộ chủ động chào hỏi cô. Phó khúc xính đều mỉm cười đáp lại. Lộ vẻ rất có phong độ. Ở trên hành lang, Hoát Quang Minh gặp phó khúc xính cười chào. Phó đồng, cô đến tìm chủ tịch huyện Bành. Ừ, tôi tìm hắn có chút việc. Phó khúc xính mỉm cười gật đầu với Hoác Quang Minh rồi đi thẳng tới phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Cô đã tới mấy lần cũng quen đường. Cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh mở rộng. Nghiêm hoa đang ở trong phòng làm việc của hắn bàn chuyện công việc. Thấy phó khúc xính tới. Trong lòng cô thoáng kinh ngạc. Thầm nghĩ. Nghe nói cô ta và Bành Viễn Trinh là bạn xem ra. Theo bản năng nghiêm hoa quay lại nhìn bành viễn Trinh một cái đồng thời đứng dậy mỉm cười đưa tay về phía phó khúc xính. Chào phó tổng. Phó khúc xính chỉ gặp nghiêm hoa một lần. Tuy nhiên trí nhớ cô rất tốt. Lập tức nhận ra đây là phó chủ tịch huyện Lân. Liện mỉm cười bắt tay nghiêm hoa. Chào phó chủ tịch huyện nghiêm. Nghiêm hoa trò chuyện đôi câu với phó khúc xính rồi rời đi. Phó khúc xính nhìn theo nghiêm hoa, xoay người lại nhìn bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Tiền của chúng tôi đã chuyển tới đúng hạn, nhưng chỉ là 10 triệu khởi động Anh cũng biết, một khoản đầu tư lớn như vậy Chúng tôi không thể nào hoàn toàn dựa vào tiền mặt có sẵn Mà một phần khá lớn phải dựa vào vay ngân hàng Bành viễn trinh gật đầu Chuyện này tôi hiểu Chúng tôi sẽ hỗ trợ phía cô tranh thủ vốn vay của ngân hàng Bành Viễn Trinh biết rõ ràng, bất kỳ dự án đầu tư nào, cũng không thể là chỉ dựa vào tiền mặt. Tập đoàn Hoa Thương cũng không có ngoại lệ, vẫn là đưa nguồn tài chính khởi động vào, sau đó vay thêm từ ngân hàng. Nói cách khác, tập đoàn Hoa Thương chỉ cần mua 500 mẫu đất này, sau đó có thể dùng đất và bản thân dự án để thế chân, hơn nữa có chính sách hỗ trợ của phía chính phủ. Vay ngân hàng cũng không khó khăn gì. Như vậy, về giá đất có thể ưu đãi thêm chút nữa cho chúng tôi không? Ánh mắt phó khúc dính lói lên sự khôn khéo. Lúc nói chuyện làm ăn, cô tính toán chi ly. Một chút lợi ích cũng không buông. Đó là bản chất của doanh nhân. Bành viễn trinh nhìn phó khúc dính đam đam cười khổ nói. Khúc dính, giá đất đã tương đối thấp nữa, liên quan đến điểm mấu chốt của chính sách cách này xin cô hiểu cho Phó khúc xính ủ một tiếng Cô có kẻ mặc cả như vậy Thật ra chỉ là thử dò xét một chút Cô biết tính cách của bành viễn trinh Nếu hắn nói như vậy Vậy thì nhất định là sẽ không nhượng bộ nữa Đã như vậy cô cũng quyết định thật nhanh từ bỏ ý đồ này Được rồi Tuy nhiên Vi vọng lời hứa ưu đãi miễn thuế của Ủy ban Nhân dân huyện và thành phố. Có thể nhanh chóng xác định rõ ràng. Chúng tôi cần không chỉ là hứa hẹn của phía chính quyền mà còn muốn nhìn thấy văn bản. Khóe miệng phó khúc xính hiện lên một nụ cười. Tôi tin tưởng lời hứa của anh nhưng công ty tôi vi vọng được thấy văn bản chính thức. Bành viễn Trinh cười. Thầm nghĩ đầu ấp cô gái này thật là vô cùng khôn khéo. Mà cũng biết rất rõ tình hình trong nước Lo lắng sẽ gặp phải sự thay đổi soành soạch Muốn được bảo đảm chắc chắn Được, khúc xính Tôi đã bảo văn phòng ủy ban nhân dân huyện chứng thực chính sách liên quan bằng văn bản Cô cứ an tâm Phó khúc xính hơi ngập ngừng Văn kiện của đảng sao Cô yên tâm đi Ở trong nước Văn kiện của đảng tương đương với quy định huống chi Còn có thủ tục thẩm tra phê duyệt của chính quyền Cô sợ cái gì? Bành viễn trinh hắng giọng cười một tiếng Tôi muốn nói về chiếc xe kia Cảm ơn lòng tốt của quý công ty Nhưng huyện Chúc tôi không thể nhận Ủy ban nhân dân huyện nhất định không thể nhận bất kỳ quà tặng vật chất nào của nhà đầu tư Đây là vấn đề nguyên tắc Phó khúc dính cười với vẻ xem thường Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao Có cái gì mà không được Chủ yếu là tôi thấy xe của anh quá cũ, hơn nữa còn bị gió lùa. Coi như là cá nhân tôi đổi chiếc xe này cho anh, vẫn không được ư. Bành Viễn Trinh rất nghiêm túc lắc đầu. Không được, khúc dính chuyện này không thể vi phạm. Phó khúc dính cao mày. Anh cũng quá máy móc đi. Một chiếc xe thôi. Chúng tôi công khai huyên tặng. Coi như là đáp lại sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân huyện đối với chúng tôi. huống chi. Sau này chúng tôi còn muốn phát triển trên địa bàn của các vị Còn cần trong huyện chiếu cố nhiều hơn Phó Khúc Dính nở nụ cười Viễn Trinh, lá gan của anh quá nhỏ Cũng không giống như là cậu ấm nhà thế xa ở thủ đô Bằng không coi như là chúng tôi cho ủy ban nhân dân huyện mượn sử dụng Bành Viễn Trinh hơi do dự Mượn à, thật ra thì như vậy cũng không hợp quy định Như vậy đi Khúc Dính Thính tình của công ty cô Tôi không thể chối từ Chúng tôi tạm thời mượn sử dụng một thời gian ngắn Xe cậu của Ủy ban Nhân dân huyện quả thật cũng eo hẹp Nhưng tôi nói trước Quyền sở hữu chiếc xe vẫn thuộc về công ty Hoa Thương công ty Chiếc xe này chủ yếu là phục vụ cho dự án Một khi dự án đưa vào hoạt động Chiếc xe này lại thuộc về các vị Được thôi Anh thấy nên làm thế nào thì làm Phó khúc dính biếu môi mấy ngày nữa tôi trở về sinh sau Tếtt lại sang A chủ tịch huyện Bảnh Đ nhân có hứng thú đi thăm sinh một chút không Tôi mời lãnh đảo trong huyện tổ chức Th đoàn đi một chuyến toàn bộ chi phí do công ty của chúng tôi chịu Bảnh Viễn Trinh ngẩn ra lập tức lắc đầu không được chuyện này nhất định không được phó khúc dính đam đâm nhìn bệnhnh viễn Trinh một lúc lâu sau mới sâu kín thở dài nói Chủ tịch huyện Bành Đại Nhân, anh thật đúng là khác xa những người khác. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao chị Anna lại nói anh chính là một tảng đá cứng, rời không đi đập không bể. Ô, đây là cô phê bình tôi hay khen ngợi tôi vậy? Bành Viễn Trinh khoát tay. Tôi tạm cho là cô khen ngợi tôi đi. Công ty Hoa Thương tặng cho Ủy ban Nhân dân huyện một chiếc vô mới, vậy mà, tâm tư một số người liền lung lay. Bảy phó chủ tịch huyện kể cả Bành Viễn Trinh chỉ có 6 chiếc xe Vì vậy không đủ phân cho mỗi người một chiếc Bành Viễn Trinh là phó bí thư huyện ủy Phó chủ tịch thường trực huyện đương nhiên có chuyên xa Lý Minh Nhiên là ủy viên thường vụ huyện ủy cũng có chuyên xa Nghiêm Hoa là phó chủ tịch huyện uy tín lâu năm Dĩ nhiên cũng có Quách Vĩ Toàn đến nhậm chức tương đối sớm cũng được phân một chiếc Như thế Tôn Thắng Tuấn Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh, ba phó chủ tịch huyện đến sau chỉ có hai chiếc xe. Lúc trước cung hàn lâm phân cho Tôn Thắng Tuấn một chiếc, bởi vì Tôn Thắng Tuấn lớn tuổi, công tác lâu năm. Còn Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh thì hai người dùng chung một chiếc. Nhà hai người đều ở thành phố đi làm, đi về đều đi chung. Những lúc khác, người nào có việc, người đó dùng do Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Thống nhất điều động. Ninh Hiểu Linh là trí thức không coi trọng lắm đối với xe cổ này nọ cảm thấy không sao cả Nhưng Đồng Dũng cảm giác rất bực bội Y từ một huyện khá giàu có đi tới một huyện nghèo khó nhầm chức Riêng việc này đã đủ buồn nản Kết quả bây giờ ngay cả chế độ dùng xe riêng cũng không còn Đồng Dũng cũng không muốn chiếc xe mới kia Nhưng bất kể là ai tiếp nhận chiếc xe đó Thì cũng phải dư ra một chiếc xe Xe cũ y cũng không chịu. Mọi người cho là chiếc xe này nhất định là Bành Viễn Trinh sử dụng. Nhưng sau khi xe được giao, Bành Viễn Trinh cũng không đổi xe, vẫn sử dụng chiếc phổ tang cũ ký kia. Hắn không cần, mấy phó chủ tịch huyện khác thì càng không cần phải nói. Sau đó, Bành Viễn Trinh đem chiếc xe này phân cho văn phòng dự án, để nhân viên bình thường của văn phòng dự án sử dụng. Trong lòng Đồng Dũng rất bất mãn, mặc dù không trực tiếp để lộ, nhưng có bàn luận với mấy người ninh hiểu linh. Những lời này dĩ nhiên cũng truyền tới tai bành viễn trinh. Nhưng hắn không quá để ý. Mặc cho Đồng Dũng cao nhau. Xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Cũng không lường trước. Sự bực tức của Đồng Dũng vượt xa dự liệu của hắn. Lại tìm tới văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Lấy lý do công việc bận rộn. Hai phó chủ tịch huyện dùng chung một xe không tiện Yêu cầu phân xe Trong cơ quan ủy ban nhân dân huyện còn có hai chiếc xe Một chiếc phủ tăng Một chiếc mini buýt Là chân chạy của văn phòng ủy ban nhân dân huyện Dù sao nhân viên bình thường của cơ quan cũng phải dùng xe Phòng làm việc của Vương Hảo Vương Hảo hơi bối rối xoa xoa đôi bàn tay Do dự một hồi nói Chủ tịch huyện đồng Xe cổ bên Ủy ban Nhân dân huyện chúng ta quá thiếu Bây giờ cả cơ quan chỉ có 2 chiếc xe để dùng chung Trên căn bản cũng xoay sở rất khó khăn Hay là lãnh đạo cố gắng chờ thêm một thời gian Sang năm chúng tôi sẽ xin tài chính mua một chiếc xe mới Đột nhiên Đồng Dũng đập bàn nổi giận nói Anh nói làm sao tôi có thể chờ đợi Cuối năm bận rồn Thăm viếng Kiểm tra Tôi và cùng chủ tịch huyện Ninh cũng phải loay hoay xoay sở. Công tác phân quản của hai chúng tôi bất đồng. Mỗi người phải đi một nơi. Làm sao dùng chung một chiếc xe bây giờ? Làm trễ nai công việc, ai gánh trách nhiệm? Lời của Đồng Dũng tuy có hoa trương cũng không phải không có lý. Lúc bận rồn, hai phó chủ tịch huyện dùng một chiếc xe cũng quả thật giật gấu vá vai. Nhưng vấn đề là... Trước đó lâu như vậy tất cả cùng kiên nhẫn chịu đự Bây giờ đột nhiên kêu khổ thấu trời Đây không phải là chiếc xe mới kia gây hỏa sao Vương Hảo cười khổ im lặng Giọng đồng dũng hơi hòa hoãn một chút Nghiêm nghỉ nói Không phải công ty hoa thương mới vừa tặng cho huyện một chiếc xe sao Văn phòng dự án hợp nhất với văn phòng ủy ban nhân dân huyện Có thể dùng xe chung với cả cơ quan được mà Năm nay tôi bề bổn nhiều việc trước hết bố trí cho tôi một chiếc xe, năm sau rồi tính Vương Hảo thầm nghĩ Quả nhiên là dấu đầu lòi đuôi, rõ ràng là nhắm vào chiếc xe mới kia Nghĩ đến đây, Vương Hảo khó xử cười nói Chủ tịch huyện Đồng Như vậy đi Để tôi báo cáo một tiếng với chủ tịch huyện Mạnh Xem có thể giải quyết được cho chủ tịch huyện Đồng không Đồng Dũng lạnh lùng cười một tiếng Tự anh thấy nên làm thế nào cho đúng thì làm Nói xong Đồng Dũng đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi Hôm nay đi tới tìm tới Vương Hảo làm ẩm ý một trận Thật ra là để Bành Viễn Trinh nhìn Vương Hảo không làm chủ được Cuối cùng nhất định phải báo cáo với Bành Viễn Trinh Làm sao Đồng Dũng không tính tới điều đó được